Trước 120, nửa bước tiên đế. Người gắt đêm. chương 120, nửa bước tiên đế. Người gắt đêm. Liền xem như hắn tiên đế. Lúc tuổi còn trẻ, muốn lấy đại tiên hoàng cảnh giới, đánh giết thánh tiên hoàng. Đó cũng là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Không hắn. Chỉ là bởi vì cả hai ở giữa trên lệnh. Thực sự quá to lớn. Đại tiên hoàng, cho dù là tầng chín viên mãn chi cảnh, đối đầu tổ tu vi thấp nhất thánh tiên hoàng cảnh một tầng. Muốn chiến thắng đều 10 phần gian nan. Toàn bộ viêm tiên giới, có thể làm đến bước này không cao hơn 10 ngón số lượng về phần đại tiên hoàng đánh giết thánh tiên hoàng, ha ha, chỉ cần không phải hắn thiên đế điên rồi, đây chính là căn bản chuyện không thể nào. viêm thiên giới chưa hề xuất hiện qua, không có một người, cũng binh viện binh viện không có khả năng xuất hiện. thiên đế thần sắc có chút không kiên nhẫn, nguyên bản đối bốn đại thánh thể chờ mong, cũng dần dần có chút hao hết sạch, vốn cho rằng bốn cái đáng giá bồi dưỡng thánh thể thiên tiêu, có thể phen này ăn nói bừa bãi lời nói, trực tiếp để bốn người tại thiên đế trong lòng phân lượng giảm mạnh, còn có chuyện gì sao? không có liền lui ra, thanh minh giới sự tình, quả nhân tử sẽ phái người tiến đến xuất xứ đưa mấy chục tôn thánh tiên hoàng bị một tôn đại tiên hoàng giết chết. Ha ha. Lan ra ngoài, về sau không có quả nhân triệu kiến không cho phép tiền đến. Thiên đế bá đạo nói ra. ầm ầm. Cái kia kinh khủng mà khí tức bá đạo. Từ trên người hắn tràn ngập. Bốn đại thánh thể, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Có chút nhớ nhung muốn mở miệng, nhưng tại cố khí tức này trấn nhiếp phía dưới, liền ngay cả động một chút ngón tay vậy cũng là hy vọng xa vời. ầm ầm. Thiên đế nhấc vung tay lên. Thân ảnh bốn người trong nháy mắt lăn ra hoàng cung đại điện. Đế một, ở đâu? Thiên đế lạnh giọng nói ra. Ông một bóng người, cung kính xuất hiện tại thiên đế trước mặt. Thân tại, đạo thân ảnh này, toàn thân đừng lồng tre ở áo bào đen phía dưới, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn diện mạo, có thể toàn thân cái kia cố hùng hậu khí tức, lại đủ để khiến người sợ hãi. đây là một vị nửa bước tiên đế cảnh giới vô thượng tồn tại. đế một, đến đế cửu, chính là thiên đế sáng tạo dưới một chi đặc thù đội ngũ, trong đó mỗi một vị đều là nửa bước tiên đế cảnh tồn tại. những người này đại đa số đều thân phụ hoàng gia huyết mạch, trừ phi khẩn yếu sự kiện, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện. toàn bộ tiên mệnh thần triều bên trong cũng chỉ có thiên đế mới có thể có tư cách điều động đến bọn hắn. Ngươi, lập tức đi thanh minh giới. Điều tra tam đại cổ tộc phía sau bị diệt chân tướng. Ta thiên mệnh thần triều chi uy, không dùng kiêu khích. Thiên đế ánh mắt vi áp. Trên mặt trời lên một vòng bá đạo cười lạnh. Quả nhân hoài nghi, cái này phía sau đã có thể là bản đảo tiên đỉnh thủ đoạn. Không thể không phòng. Vì ngăn ngửa ngoài ý muốn, ngươi nhiều kêu lên mấy vị người gác đêm, tiến về thanh minh giới. Dám can đạm phạm ta thiên mệnh thần triều người, xa đâu cũng giết. Giết không tha. kinh khủng sắc cơ. Tại thiên đế trên thân chẳng ngẩng liên ngay cả bốn phía đại đạo phát tắc, cũng bị từng khúc ma diệt vỡ vụn người các đêm chính là chi này đặc thù đội ngũ xứng hảo bọn hắn chỉ có một mục tiêu đó chính là bảo vệ cẩn thận thiên mệnh thần triều nếu là ám dạ sắp tới người các đêm chính là cái kia cuối cùng một đạo ánh dạng đông che chở lấy thiên mệnh thần triều là đế chủ đế gật gật đầu quay người rời đi Mẹn mẹn một bước Liên ẩn nấp trong bóng đêm mà thân hình của hắn đã sớm từ hoàng cung trong đại điện biến mất thanh minh giới tất cả mọi người rời đi qua đi thiên đế một người độc lập Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Vừa mới cái kia bốn cái tiểu hải, nói tới, hẳn là thêm mắm thêm muối rất nhiều. Một tôn đại tiên hoàng, chém chết mấy chục tôn thánh tiên hoàng. Theo lý mà nói loại chuyện này tuyệt đối không thể. Nhưng vì sao, quả người nội tâm ẩn ẩn có chút bất an đâu? Thiên đế thấp giọng từ lẩm bẩm nói, tu luyện đến hắn loại cảnh giới này, dù là vẹn vẹn chỉ là một tia dự cảm, vậy cũng tuyệt đối không thể chống rông xuất hiện. Tuyệt đối liên quan đến thiên đạo cảnh cáo. Thiên đế cảnh, đã có thể nhìn trộm đến thời gian trường hà một góc. Dựa theo bốn người kia nói tam đại cổ tộc hủy diệt cũng đều là xuất từ một nhân thủ. Nhìn như vậy đến, đó chính là chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tam đại cổ tộc gặp được một tôn cương giả, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách hô hạng, cho nên mới đưa đến cổ tộc hủy diệt. Thứ hai, người kia tu vi hẳn là chỉ là thánh tiên hoàng, tam đại cổ tộc thực lực phát triển không được, ngày càng suy bại, cho nên gặp được thánh tiên hoàng xuất thủ, liền không có chút nào sức chống cự, cho nên mới toàn bộ hủy diệt. Bốn cái thánh thể, hẳn là sợ hai mất mặt mới nói như vậy. Bô luận là một loại kết quả nào. Đối thiên đế tôi nói, đều căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Loại tinh huống thứ nhất, người kia tu vi coi như mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua tiên đế cảnh giới, nhiều nhất chỉ là bản bước tiên đế. Thanh minh giới loại kia linh khí mỏng manh chi địa cũng có thể gian nửa bước tiên đế. Thiên đế thần sắc cổ quái, vậy nếu là đem cái kia người tới viêm tiên giới, hắn chẳng phải là đều có thể đột phá tiên đế? Quả thực là hoang mâu ý nghĩ, cái này bọn người mới, làm sao có thể xuất hiện ở phía dưới mấy tầng tiên? Cái thế giới này, hết thể cửu tiên cửu giới, mỗi một giới chỗ có thể chứa đựng tương giả, số lượng đều là cố định, nhất là hạn mức cao nhất. Nói cách khác, như thanh minh giới có thể xuất hiện thánh tiên hoàng cường giả cái kia chính là cực hạ. thì tương đương với một ngụm nước hoa Vĩnh viễn dưỡng dục không ra chân long như viêm thiên giới hai đại đạo thống ngay từ đầu tại thanh minh giới thời điểm tổ tiên tu vi cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là thánh tiên hoàng vẫn là đi vào viêm thiên giới về sau mới có hậu bối đột phá đến tiên đế cảnh giới vô luận là cái nào một loại khả năng đối quả người mà nói đều không chịu nổi một kích thiên đế cười cười chuyện thế này thực sự không đáng hắn tại qua thật lãng phí tâm thần nửa bước tiên đế cho dù là cái này không thể nào khả năng Ở thiên mệnh thần chiếu trước mặt, cung căn bản không nổi lên được một tơ một hào gợn sóng. Thực lực chính là thiên đế lớn nhất lực lượng, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có lòng tin trấn sát. Thiên đế cảnh, Vì ngăn ngửa ngày sau thời buổi rối loạn, vẫn là nhất cử tiêu gì tốt. Thiên đế ánh mắt sáng chói, một đạo uy nghiêm hiệu lệnh từ trong miệng hắn phát ra, "Đế một, xuất lĩnh tất cả người gấp đêm, tiến về Thanh Minh giới, giết chết bất luật tội." Nơi xa, chính đang đi lại đế một, thân hình run lên, gấp đội cung kính đáp lại nói, "Là, đế chủ đại nhân." Mười tôn nửa bước tiên đế đây không thể nghi ngờ là một cỗ siêu cấp lực lượng kinh khủng đều không khác mấy tương đương với thiên mệnh thần triệu một phần ba nội tình chỉ vì đối phó thanh minh giới có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng đương nhiên loại này hoang mang đế một đương nhiên sẽ không mở miệng thân là thiên đế trong tay chấp trưởng cái tia một thanh sắc bén nhất bảo kiếm bọn hắn chỉ cần chấp hành chấp hành thiên đế hiệu lệnh liền có thể đừng nói là tiến về thanh minh giới coi như thiên đế để bọn hắn mười tôn nửa bước tiên đế liên thủ đi diệt sát một con kiến mười người cũng sẽ không chút do dự chấp hành ưn rất tốt đi thôi Thiên đế gật, gật đầu. Cũng mặc kệ đế một có thể nghe được hay không. Liên một lần nữa ngồi về trên long ỷ. Hắn tin tưởng người gác đêm lực lượng. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng mình vừa mới trong đầu lóe lên cái kia tơ không rõ dự cảm. Hiệu lệnh 10 tôn người gác đêm ra hết. Đây chính là thiên đế chỗ đối ứng thủ đoạn. 10 tôn người gác đêm, cũng chính là 10 tôn nửa bước tiên đế cảnh. Đủ để xóa đi hết thể hết thể ngoài ý muốn. Chương 121. Biệt khuất nội chiến, chó đều không ăn. Chương 121. Biệt khuất nội chiến, chó đều không ăn. Thiên mệnh thần triều ngoài hoàng cung. An Diệu ý, ý, Trần Hạo, Diệp Hồng, Vương Lan, thân ảnh bốn người đột nhiên xuất hiện ở đây, thành trung điệp té lăn trên đất. Mấy người nhìn qua mười phần chật vật có thể căn bản không người để ý những này. Mỗi người đều bụng lớn thở hổn hển, toàn thân cao thấp sớm đã bị mồ hôi lạnh ngứa ngệm. Tiên đế cảnh, tiên đế cảnh, thật là đáng sợ khí tức, bẹn bẹn một ánh mắt, thiếu chút nữa đem chúng ta huynh sát. Vương Lan gõ ngực, trên mặt đều là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng tràn đầy hoảng sợ. Hô, hô hô, Diệp Hồng sắc mặt trắng bệch, run rẩy thân thể. Một câu đều nói không nên lời. Còn tốt, Thiên Đế đại nhân cuối cùng vẫn là biết tin tức này. Chúng ta chỉ cần chờ Thiên Đế đại nhân tin tức là có thể. Trần Hạo miễn cưỡng ổn định thân thể, đau khổ nói ra, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Thiên Đế đại nhân không tự mình xuất thủ, căn bản không có khả năng diện sát Trần Định. An Diệu Nghi siết chặt mặc quyền, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không cam lòng. Trần tịnh kinh khủng, chỉ có tự mình đối mặt qua đi mới biết, làm sao bọn hắn thân phận hèn mọn. Tại Thiên Đế cái này nhóm cường giả trước mặt, một câu đều không thể nói. Bất quá chờ Thiên Đế an phải cái lỗ vốn hắn cũng biết chúng ta không có nói sai. an diệu y cắn răng nói ra. bốn người phi hết tâm thần chạy đến thiên mệnh tần triều. thật bất vả nhìn thấy trong truyền thuyết thiên đế. không nghĩ tới lại bởi vì một phen nói thật. ngược lại là bị thiên đế vắn vẻ. vừa mới thiên đế nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. bốn người tự nhiên có thể đoán được. hơn phân nửa là cho rằng bốn người tại hầu nôn loạn ngữ. Bằng không thì cũng sẽ không thái độ đống nhiên chuyển biến nhanh như vậy. có thể thương thiên ở trên a. bốn người hoàn toàn có thể sờ lấy lương tâm nói, mình nói không có một câu hư giả. làm sao thiên đế căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội giải thích. Đúng, An Diệu Y y Ngươi vừa mới làm sao không thích hợp Xuân Thu Bé Thuật. Không phải thiên đế cũng sẽ không như thế đối đại với chúng ta. Vương Lan không xóa nói ra. Đúng a, Xuân Thu Bé Thuật. An Diệu Y hô hấp trì trệ. Nàng làm sao quên. Bất quá cũng là, Vừa mới loại tình huống kia phía dưới, bị thiên đế khí tức bao phủ lại bọn hắn. Liên phẳng phất bị vô hình tử thần tri thủ, bóc cổ lại. Hô hấp đều không kịp thở, Nơi nào còn có thời gian nghĩ những thứ này. Hừ. Ai cần ngươi lo. Ta làm việc cần ngươi chỉ điểm sao. An Diệu Y y tiếng niêm đầu đi, Người. vương lan nắm chặt nắm đấm, lại bước ra. hiện tại còn không phải nội chiến thời điểm, báo diệt tộc mối thù quan trọng. trong lúc bất chi bất giác, nguyên bản thân mật diệt trần liên minh, thành viên ở giữa đã bắt đầu sát sinh ra một tiếng ngăn cách. có lẽ là bởi vì đi tới viêm thiên giới, thấy được như là thần minh đồng dạng thiên đế, mỗi người y nghi cũng bắt đầu linh hoạt bắt đầu. về phần diệt sát trần định, lúc này đã bị thiên đế biết được, trần định hủy diệt. bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. diệu y kỳ tỷ, lang ca, không được cờ ý chỉ cần có thể giết chết Trần Tịnh, những này đều không trọng yếu. Diệp Hồng Ngượng gầm cười một tiếng. Nội vàng đứng ra làm hòa sự lão. Lúc này, một mực không nói gì trần Hạo, lông mày đống nhiên nhíu một cái. Có người đến. Cách đó không xa, một bóng người đi tới, chính là trước kia đem bọn hắn mang đến gặp tiên đế vị kia lão thái giám. Bái kiến đại nhân. Đại nhân tốt. Đại nhân. Mấy người liền đội vàng đứng lên hành lễ. Ân. Vị kia lão thái giám, ánh mắt hiện lên bốn người, có chút tức giận nói ra, nhà ta đem bọn ngươi đưa đi bái kiến tiên đế bệ hạ, các ngươi có phải hay không nói cái gì? làm hại thiên đế bậy hạ không vui. Lao thái giám chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra, bốn sắc mặt người một trận xanh đỏ. Bọn hắn rõ ràng đều là nói thật, làm sao thiên đế căn bản không tin tưởng bọn hắn? Ngược lại là coi là bốn người tại nói vừa gọi vậy. Ai, có chút cơ hội, bỏ qua nhưng liền không có. Các ngươi bốn người, thân phụ thánh thể, nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ a, lại là có nói. Lao thái giám thở dài. Thuận thức không thôi. Hắn đem bốn người đưa đi bái kiến thiên đế, chưa chắc không có tư tâm. Bốn đại thánh thể, một khi trưởng thành bắt đầu tương lai chắc chắn tràn ngập hy vọng thay vào đó bốn cái bất tranh khí gia hỏa không biết nói cái gì tựa hồ chọc phải thiên đế lao thái dám lâu dài phục thị tại thiên đế bên cạnh làm sao có thể nhìn không ra thiên đế cảm xúc đột nhiên đạt được từ trên trời giáng xuống bốn cái thiên tiêu thiên đế không nói mừng rỡ như điên có thể cũng hẳn là có chút cao hứng mới đúng hắn tại thiên đế trên mặt không có nhìn ra một tia cảm xúc không cao hứng cái kia dĩ nhiên chính là bất mãn nhất định là cái này bốn cái tiểu gia hỏa nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói đưa tới thiên đế bất mãn ta Vương Lan vẫn nộ nhìn thoáng qua An Diệu Y thì hề. cuối cùng nắm chặt nắm đấm, vẫn là không nói gì. Bất quá khắp khuôn mặt là không phục. Nếu không phải An Diệu Y thì hề, cái kia nữ nhân ngu xuẩn, bọn hắn làm sao có thể trực tiếp bị tiên đế đánh đi ra? An Diệu Y thì Thần sắc cảm đạm. cũng không biết nói cái gì cho phải. Bị tiên đế nhìn chúng. loại cơ hội này nơi nào còn có lần thứ hai ai? Còn xin đại nhân ngài chỉ điểm một con đường sáng. Diệp Hồng đồng dạng khó chịu vô cùng, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra vài quạng thanh minh giới bên trong chân quý linh dược, lặng lẽ hiến cho lão thái giám. Linh Ngọc nói ra, còn xin đại nhân nhận lấy, liền đêm đó bôi hiến cho ngài. Phốc phốc, ai biết Lao Thái giám kinh miệt cười ra tiếng. Diệp Hồng sắc mặt lập tức cứng đờ, không biết biện pháp đứng tại chỗ. "Nhỏ hậu sinh, tâm ý của ngươi nhà ta nhận. Bất quá ngươi linh rừng này, tại ta thiên mệnh tần chiều, cho chó ăn đều không nhất định ăn. Ngươi là lấy ra vũ nhục nhà ta sao?" Một phen, nói thẳng đến Diệp Hồng mặt đỏ tới mang hai. Hắn yên lặng thu hồi linh lực, trong lòng đều là trầm rãi quất độc cùng uất. yêu có thể thấy được, hắn thật chỉ là muốn cùng Lao Thái giám kéo tốt quan hệ. Ai biết cái này tại thanh minh giới chân quý hiếm thấy vô thượng linh dược, thà ở thiên mệnh thần triều, chó đều không nhất định ăn, còn bị lao thái giám tưởng rằng đang vũ nhục hắn. Tốt, lao thái giám không kiên nhẫn phất phát tay, nguyên bản xem ở bốn người tư chất phân thượng, lên được điểm này kết giao chi tâm, giờ khắc này cũng tận số tiêu tán, bốn thằng ngủ thôi, đi thôi. Thiên đế bệ hạ để cho các ngươi đi ngự thú giám, nếu không gọi cổ phần tốt bên trong linh thú, đơn giản tới nói, liền làm mỗi ngày đi ăn, chăm sóc những cái thia sinh chỗ ở, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn bây giờ cách đi tiếp tục gia nhập Thiên Mệnh thần triều, vẫn là hiện tại liền đi, chính các ngươi làm quyết định đi." Lao Thái giám tràn đầy không kiên nhẫn, ngữ khí cũng mười phần chói tai, đáng giận. "Đây không phải để cho chúng ta làm việc lật và sao?" Ba người ngực một trận kịch liệt chập trùng, kém chút nhịn không được mắng chửi người. "Bọn hắn thế nhưng là thánh thể. Thánh thể a? Chuyện gì từng chịu đựng đối đã như vậy? Thời điểm then chốt, vẫn là Trần Hạo đứng dậy. Hắn thở sâu, cung kính nửa vì tại Lao Thái giám trước mặt. "Đại nhân, như ngài không chê." Hoàng thiên ở trên, Trần Hạo nguyện bái ngài làm nghĩa phụ muốn cho ngài dưỡng lao, phen này thao tác, trực tiếp đem ba người khác nhìn trợn mắt hốc mộn. Lao Thái Giám hơi sững sốt một chút, trên mặt cũng nặng trồi lên ý cười. chương 122, thầy Vương mẫu, bàn đạo tiên đỉnh. chương 122, thầy Vương mẫu, bàn đạo tiên đỉnh. tiểu tử này, mặc dù không thể nói là một nhân tài, cũng coi là thường thường không có gì lạ. đương nhiên, chính yếu nhất chính là hắn tư chất, dù sao cũng là một tôn thánh thể. nếu không phải xem ở phân thượng này, Lao Thái Giám đã sớm bung mặt rời đi. Diệp Hồng, bài kiến nghĩa phụ. phụ phụ. Diệp Hồng mang trên mặt nồng đậm cốt đủ, đồng dạng đối lao thái giám bị xuống, nghĩ hắn đường đường một cái cổ tộc thánh thể, hôm nay lại muốn chủ động nhận một tên thái giám làm nghĩa phụ, quả thực là ngập trời cốt đủ. Nếu là Diệp gia các vị lao tổ dưới cựu tuyển biết được tin tức này, khẳng định cũng sẽ nhịn không được bỏ lên đến. Rút mấy cái thi đấu đấu, đây quả thực là mất hết hoang cổ Diệp gia mặt mũi. Nhưng người ở dưới mãi hiên, không thể không nén đầu. Mặc kệ là vì báo diệt tộc mối thù, vẫn là là tương lai mình cân nhắc. Diệp Hồng đều không thể không làm như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác. Không chỉ là hắn bốn đại thánh thể đồng dạng đều là như thế, ta cũng giống vậy. nghĩa phụ thụ ta túi đầu, vương lan không cam lòng quỳ xuống, nguyện làm nghĩa phụ hiệu lực. an diệu y cắn răng nói ra, ha ha ha, tốt tốt tốt tốt, gặp bốn người đều là bộ lộ hàng phục chi ý, lao thái giám vây tay vừa đỡ, cười ha ha bắt đầu, lập tức thu bốn cái nghĩa tử, còn đều là thánh thể tư chất, cái này nhiều là một chuyện tốt ta. nghĩa phụ, còn xin ngài cho chúng ta chỉ một con đường sáng, hiện tại phải làm thế nào sống yên ổn. Trần hạo trong mắt lóe lên một tia không dễ trên lệch sát ý, đáng chết lao thái giám. Sớm muộn giết chết ngươi. Hôm nay chi có đủ, ngày sau tất yếu ngươi dùng bệnh mà lại. Lời vừa nói ra, ba người khác đều là toàn thân chấn động, cùng nhau nhìn về phía lão thái giám, "Còn xin nghĩa phụ dạy ta, chỉ điểm một con đường sáng." Bọn hắn thụ cái này quất đủ, là đến không chính là cái này sao? Vô luận như thế nào, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tại thiên mệnh thần triều đứng vững bước, bước chân. Lập tức chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất một lần bái kiến thiên đế cơ hội còn cứ như vậy lãng phí, bốn người cũng chỉ có thể đều đem hy vọng ký thác vào lão thái giám trên thân. Hy vọng vị này cái gọi là nghĩa phụ có thể đứng ra đến vì bọn họ chỉ điểm sai lầm. Ha ha, nghĩa tử nhóm sự tình liền là ta ra sự. Lão thái giám nắm bước tay hoa, vũ mị cười một tiếng. thấy bốn người một trận sợ hãi, suýt nữa không có nôn mửa ra. Bệ hạ đã trừng phạt đám các ngươi đi chiếu cố linh thú, vậy các ngươi chưa hết an ổn làm lấy à? tạm thời đừng ra cái gì yêu tiêu thân. Thiên đế bệ hạ không thích đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không an ổn người. các loại thiên đế bệ hạ trận này nổ khí qua về sau, nhà ta sẽ lần nữa đi thay các ngươi mở miệng. tốt xấu các ngươi cũng là thánh thể, thiên đế không sẽ vứt bỏ các ngươi trước trung thực làm ra bốn sắc mặt người một trận xanh đỏ trong lòng tràn đầy bị khuất không cam lòng nhưng bây giờ bọn hắn lại có thể có biện pháp gì cũng chỉ có thể trước dạng này đa tạm nghĩa phụ giải thích nghi hoặc đa tạm nghĩa phụ cảm ơn nghĩa phụ trong bốn người tâm lại thế nào khuất đủng trên mặt cũng không cam chịu toát ra cái gì nhao nhao giả bộ cảm tạ đối lao thái giám hành lễ hắc hắc hắc hắc lao thái giám cũng không trả lời ngay bốn người ngược lại dùng một loại vi rượu bị dị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn nhất là tại vương lan trần hạo diệp hồng trên thân dừng lại cực kỳ lâu, cái kia tà ác ánh mắt, lệnh ba trong lòng người một trận cuộn cuộn, thân thể đều là phát lệnh, nhà ta thích nhất trợ giúp nghĩa tử nhóm tu luyện công pháp, hôm nay buổi trưa bà khác, các ngươi tùy tiện đến một người đi đến nhà ta tập cùng, nghĩa phụ sẽ hảo hảo chỉ điểm các ngươi tu luyện công pháp, kiệt kiệt kiệt, đúng, cái tiểu nha đầu kia phim cũng không cần, liền ba người các ngươi, lao thái giám phát ra một trận quỷ dị tiếng cười sau, thân hình mấy cái lấp loé liền biến mất, phù phù, phù phù, phù phù, ba cái bị hắn trong ngón tay thánh thể tại chỗ liền vùi xuống trong nháy mắt rơi lệ mặt mũi tràn đầy thương thiên a đại địa a chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn đối xử với chúng ta như thế chết lao cầu tương lai có một ngày ta nhất định phải đưa ngươi trong mắt đảo xuống đến nghĩ đến vừa mới lao thái giám lời nói bên trong ý thức ba người không khỏi dùng mình ánh mắt kia động tác kia lại thêm là tên thái giám đều tỉnh lại bắt đầu an diệu đối cắn cắn miệng môi nắm đấm siết chặt lại buông ra Trần hạo ngươi tuổi tác lớn nhất ngươi hôm nay trước cái thứ nhất đi gặp buổi cái kia chó chết lao thái giám vì báo thủ, những này sỉ nhục chúng ta đều phải kinh lịch. chân hạo toàn thân run lên, được được thanh lệ từ trong mắt chảy ra. ta biết, hết thề đều vì là vì báo thủ. chân hạo nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt lộ ra đoán độc cứu hận. còn lại ba người, Nhao nhau nhô hắn ném đi thương hại an nguy ánh mắt. viêm tiên giới, một bên khác, thiên mệnh thần triều chiêm cứ lấy phương nam, mà bàn đào tiên đỉnh, chiêm cứ lấy viêm tiên phương bắt chi địa. thống ngự tòa này tiên đỉnh, đông dạng là một vị tiên đế cảnh cường giả. tây mẫu, thiên mệnh thần triều trên không treo chín nắng gắt mà bàn đạo tiên đỉnh, trên không treo chín vòng hàn nguyệt, ánh trăng bao phủ phía dưới, toàn này mênh mông thế lực, lộ ra như vậy an tưởng cùng nhu hòa. Dưới ánh trăng, một bộ váy trắng bao vây lấy nở nang linh lung thân thể mềm mại, tóc xanh mềm nhăn, chứng lông điếu nhan, tản ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Tuyết ra thịt trắng, so với bảo ngọc càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ trong suốt. Người này chính là tiên đỉnh chi chủ, Tây vương Mẫu, chấp trưởng lấy một cái khác đạo thống cường đại tồn tại, rất khó tưởng tượng. Trước mắt vị này nhìn lên đến chỉ có hơn 20 tuổi tuyệt thế gia nhân lại sẽ là trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu ông thư không truyền đến một cơn chấn động một người mặc bạc giá tu sĩ xuất hiện tại Tây Vương Mẫu bên cạnh đây là Nguyệt Thần làm cùng Thiên mệnh Thần triều người gác đêm đồng dạng đồng dạng phụ trách thủ hộ bàn đảo Tiên đỉnh Nguyệt Thần làm tổng cộng có 10 vị mỗi một vị đồng dạng đều là nửa bước Tiên đế chi cảnh cùng người gác đêm tương hỗ là đối địch chống lại khởi bẩm tiên chủ Thiên mệnh Thần triều người gác đêm nay một ngày thời gian nhiên toàn bộ biến mất a Tây Vương Mẫu mở mắt ra một đôi thâm thúi đôi mắt đẹp tỏa ra thanh khiết quan huy nhưng có tra được đi đâu. Nàng thanh âm, khinh luôn mà êm tai, nghe vào hết sức thoải mái. Nguyệt Thần làm cung kính nói ra, theo chúng ta biết, người gác đêm toàn bộ bị thiên đế điều hướng xuống giới Thanh Minh giới đi. Vậy phần đi làm cái gì? Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được. No, 10 tôn người gác đêm, toàn bộ điều động. Đúng vậy. Nguyệt Thần làm gật gật đầu. Khí tức của bọn hắn đã không tại Viêm Thiên giới bên trong. Hận, một cái đem tất cả người gác đêm điều đi Thanh Minh giới, thiên đế điên rồi phải không? Tây Vương Mẫu đại mi nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cái giải chỉ là một cái hoang vu hạ giới, có cái gì đáng giá thiên đế xuất động tất cả người gắt đêm. Đương nhiên, bên trong khẳng định có cổ quái, cho dù là cái kẻ ngu, đều có thể nghĩ rõ ràng. Bất quá đối với Tây Vương Mẫu tới nói, những này cũng không bằng kế hoạch kia trong yếu. Hạ giới thanh minh mà thôi, còn không đang cho nàng chú ý thần giới chi môn, lập tức liền muốn mở ra. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt, nhạt nói ra, chuẩn bị cái này mới là chuyện thần yếu, thiên đế cái kia ngu xuẩn, tạm thời không cần phản ứng. Là, tiên chủ. Chương 123. Thần binh hiển uy, diệt người gấp đêm trước 123, thần binh hiển uy, diệt người gắt đêm, thanh minh giới, lăng tiêu thành chủ, một ngày này, Trần tịnh đang tại là tộc nhân tăng cao tu vi, khoảng trứng hơn trăm triệu trần thị tộc nhân, tu vi tại hắn trợ giúp phía dưới, dễ như trở bàn tay đột phá đến thánh tiên hoàng cảnh giới. Đống nhiên, ầm ầm, trên đường chân trời, đống nhiên truyền đến nổ vang, thanh minh giới trên không, Phản phất đống nhiên bị đục mở một cái lỗ hổng, một đạo lỗ thủng khổng lồ đống nhiên xuất hiện. Ông ông, theo vô tận thần quang lấp lóe, không như là dâm thủy trung chung, chung làm gợn sóng tản ra. Mười đạo như là thần minh đồng dạng, quanh thân tản ra khí tức khủng bố siêu cấp cường giả. Đống nhiên dáng lâm, đó là cái gì? Thiên là thần tiên sao? Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, ta cũng cảm giác trong cơ thể linh khí muốn bạo tạc đồng dạng. Ta cũng là Đông đạo Trần Thị tộc nhân, hoảng sợ không thôi. Một mảnh xôn xao, vốn cho rằng nhất thống thanh minh giới về sau Trần Thị liền hoàn toàn không có đối thủ, có thể cái này mười đạo đống nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, trong nháy mắt làm bọn hắn giật mình tỉnh lại. Lao tổ nói không sai, thế giới bên ngoài còn có thế giới cường giả bên ngoài cũng còn có cường giả ông chân tịnh đỉnh chỉ trong tay động tác người nào cố khí tức này so thánh tiên hoàng còn cường đại hơn chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiên đế có thể tiên đế hẳn là không như thế gia chân tịnh từ lẩm bẩm nói ra cái này mười đạo thanh âm thu vi sát thực viễn siêu thánh tiên hoàng có thể rõ ràng còn tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong chân chính tiên đế cảnh hẳn là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia cái này vẹn vẹn chỉ là trần tịnh suy đoán được rồi không nghĩ ra đường liền dùng nắm đấm đến đả thông Chân tịnh thân hình mấy cái lấp lóe, từ lăng tiêu trong thành biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới mười đạo thân ảnh trước đó. Các ngươi là người phương nào? Mười người lồng tre ở áo bảo đèn phía dưới, khí tức vô cùng kinh khủng. Giết hắn! Dẫn đầu đế một, lạnh lùng nói ra. Một cái thánh tiên hoàng sâu kiến, nơi nào có tư cách cùng hắn đối thoại? Nhưng đế một hơi cảm thấy kinh động, là cái thế giới này cổ quái. Chỉ là thanh minh giới, linh khí mức độ đậm đặc, không bằng viêm thiên giới 1% Có thể cái thế giới này thánh tiên hoàng tu sĩ, số lượng khoảng chừng hơn trăm triệu tôn cái này so hai đại đạo thống thêm lên đến còn phải hơn rất nhiều. đương nhiên, tại mười tôn nửa bước tiên đế trước mặt, cái này đều căn bản vốn không tính là cái gì. nửa bước tiên đế, cùng thánh tiên hoàng chi ở giữa trên lệnh, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào nhân số liền có thể bù đắp. đế một tiếng nói vừa ra, sau lưng mặt khác hai tôn người các đêm, không chút do dự, tùy ý một trưởng một trái một phải hướng về trần tịnh đánh tới. một lời không hợp, liền ra tay giết người. Lắc lư chính là cái này được đục cường thực thế giới pháp tắc ca lại trong lòng hai người. trước mắt tôn này thánh tiên hoàng đã là cái người chết ầm. Nhưng mà sau một khắc, lệnh người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ gặp trong mắt bọn họ bị kia sâu kiến xuất ra hai thanh binh khí, Đúc Tinh gương, Khai Thiên phú. Trần Tịnh tùy ý vung lên. Phốc phốc, phốc phốc, hai tôn nửa bước tiên đế, giống như hai tờ giấy mỏng đồng dạng, chớp mắt bị rào sát thành mảnh vụn tận bã. Cái gì? Làm sao có thể? Tiến tính một lát, còn lại người gác đêm bỗng nhiên kịp phản ứng, hai mắt trừng lớn trợn tròn, giống như gặp quỷ nhất. Hai tôn nửa bước tiên đế cứ như vậy bị diện đế một hít sâu một hơi, tràn đầy rung động nhìn qua trần tịnh, hoặc là nói đúng ra, là trong tay hắn cái kia hai thanh vũ khí, đây tuyệt đối không phải phổ thông cấm kỵ tiên binh, thậm chí là thần linh chi binh. đế dừng một chút chậm phun ra bốn chữ, như rơi vào hầm băng đầu đạo, khắp cả người thăng lạnh, duy có thần linh chi binh, phương mới có thể ủng có thần uy như thế, tùy tiện huy động, liền có thể rào sát nửa bước tiên đế. có thể, người này tu vi không chỉ có chỉ là thánh tiên hoàng sao, hắn lại là như thế nào khả năng thôi động lên thần linh chi binh, phải biết vũ khí phẩm chất càng cao. Thôi động bắt đầu cần thiết tiêu hao linh khí cũng càng nhiều. Một tôn thần linh chi minh, cho dù là bị tiên đế nắm giữ, cũng liền mới chỉ có thể miễn cưỡng thôi động đứng dậy a. Thánh tiên hoàng, thôi động thần linh chi minh, hạ trang chỉ có một cái, cái kia chính là bị hút khô linh khí bạo thể mà chết. Có thể nếu không phải thần linh chi minh, hắn lại làm sao có thể tiện tay liền diệt sát hai tôn nửa bước tiên đế đâu? Đế một làm sao cũng nghĩ không thông. Phúc phúc, không đợi hắn nghĩ lại, Trần tịnh nâng lên hai thanh thần binh, lại là hai kích búng xuống. Phúc phúc, phúc phúc, trong trong lát lại có hai tôn người gác đêm hóa thành hư không. Trần Tịnh tại đại tiên hoàng cảnh giới lúc liền có thể thôi động lên thần linh chi minh. Hứa chi hiện tại hắn tu vi tăng lên tới thánh tiên hoàng, uy lực so với trước kia trọn vẹn tăng lên tỷ lần không ngừng. nửa bước tiên đế như thế nào? coi như là chân chính tiên đế cũng không dám ngạnh kháng một kích này. nửa bước tiên đế cùng thánh tiên hoàng ở giữa trên lệnh sát thực làm người tuyệt vọng. đáng tiếc bọn hắn gặp phải tôn này thánh tiên hoàng, là Trần cái quái vật này. phấp Tịnh mặt không biểu tình thúc dục trong tay thần bình. tại thần bình trước mặt những này nửa bước tiên đế liên liên chạy trốn đó cũng là hy vọng xa đời bất quá trong máy mắt mười tôn người các đêm đều hủy diệt chỉ là đế một kinh hãi ngốc trệ còn sống hắn hai mắt đần đột giống như bị xét đánh trúng đồng dạng phù phù sợ hãi quỳ xuống nếu là có người nhấc lên hắn áo bào đen nhất định có thể phát hiện hắn toàn thân trên dưới cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp trước tiền bối lớn đại nhân hiểu lầm đều là hiểu lầm đế một chân tay luôn cũng nói ra đầu lâu cơ hồ thật sâu bước vào trần tịnh dưới chân không dám nhìn thẳng, ta xuất từ thiên mệnh thần triều, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống, đây hết thảy đều là lầm, a, Phốc phốc. không đợi đế vừa nói xong, trần tịnh rơi lên lưới búa đông nhiên đánh xuống, đế một tay cánh tay tại chỗ nổ tung một đầu, ta hỏi, ngươi nói, lại nói nhảm nhiều, đưa ngươi đi luôn hồi, trần tịnh lạnh lùng nói ra, doa đến đế một khoanh tay cánh tay không ngừng gập đầu, không còn dám nói nhiều một câu, các ngươi là ai, người gác đêm, chúng ta là người gác đêm, đế giật mình sợ nói ra, Phốc phốc. trần tịnh ngửa mày nâng lên lưới búa. Đế một một cánh tay khác lại ở vang nổ tung. Người gắt đêm, người dám gạt ta, cái kia không phải mình gọi ô Nha khai sáng tổ chức sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Đế đau xót đến sắc mặt đều bầm méo, lại giận mà không dám nói gì. Khổ cười nói ra, tiền bối, thiên chân vạn sắc ca, chúng ta thực sự là người gắt đêm, xuất từ thiên mệnh thần chiều, chính là thiên đế đại nhân sáng tạo dưới một cái đội vũ. ta đánh chết cũng không dám lừa gạt ngài a. Ân, Trần Tịnh Long mày níu lại, nhìn xem thống cổ đế một, giống như không phải là đang nói láo chẳng lẽ còn thật có cái gì người gấp đêm tổ chức như thế đúng dịp. bất quá muốn nghĩ cũng phải tiếp trước vẹn bẹn chỉ là một chỗ danh tự giống nhau đều nhiều vô số kể. Cũng chi cái này rộng lớn vô ngần huyền huyền thế giới, đúc tiên một lần cũng nên tính là bình thường. Thuật ta, ta tin tưởng ngươi nói cho ta biết, các ngươi tại sao lại muốn tới thanh minh giới? ai chỉ thị các ngươi, mục đích của các ngươi lại là cái gì? đế một lòng bên trong hận thấu chân tịnh, hận không thể đem hắn thiên nào bạt quả. ngoài miệng lại là cung kính nói ra, khởi bẩm đại nhân, là thiên đế để chúng ta tới. Chúng ta là điều tra tam đại cổ tộc hủy diệt nguyên nhân mà đến. Thiên đế là thiên mệnh thần triều chi chủ, một tôn tiên đế cảnh. Chương 124, thần giai võ kỹ. Hỗn độn thần ma quyền chương 124, thần giai võ kỹ. Hỗn độn thần ma quyền tiên đế. Chân Tịnh nhíu mày. Đây không phải là thánh tiên hoàng phía trên cảnh giới sao? Có thể cái này cũng đều không trọng yếu. Thiên đế cái gì? Mình tự hồ không có cùng hắn từng có gặp nhau a. Chân Tịnh lạnh lùng nhìn xem đế một. Ta cùng các ngươi thiên đế có thủ Đế lạnh lẽo mồ hôi hớ ra. Không có, ta cùng thiên mệnh thần triều có thủ vậy cũng không có đó chính là ngươi nhìn ta khó chịu dòi không không không không phải a đại nhân đế hoàng hốt bội xin thà nói thiên đế đại nhân là bị mấy cái từ thanh minh giới phi thăng lên đi thánh thể minh hoặc bọn hắn nói ngài giết tam đại cổ tộc cho nên thiên đế đại nhân mới mới phái chúng ta người gác đêm hạ giới dạng này a thánh thể trần tịnh từ lẩm bẩm một tiếng thống nhất thanh minh giới sau tựa hồ ẩn ẩn có một chút ấn tượng nơi này có cái gì ba đại thánh thể còn có thượng cổ trần thị cũng có cái trí tôn thần cốt cuối cùng cũng không cách nào phát hiện thân ảnh bốn người chắc hẳn hẳn là bọn hắn tại phía sau màn dở cho quỷ. bất quá, tam đại cổ tộc đúng là ta diệt. thượng cổ trần thị cũng là ta giết. sao, ngươi không phải muốn báo thù sao? đến a, trần tịnh nứt miệng cười một tiếng, đế một run lẩy bẩy, trong lòng hận thấu mấy cái kia thánh thể, có cường đại như vậy tồn tại, còn có thần linh chi binh nơi tay, loại tình vương này, con để bọn hắn những này người gác đêm đi thanh minh giới, đây không phải để bọn hắn trước đi tìm cái chết sao? bốn đại thánh thể, đều là bọn hắn mê hoặc, cùng ta đế hoàn toàn không có con a, còn xin đại nhân tha ta một mạng. Vô luận như thế nào? tin tức này đến tranh thủ thời gian trở lại thiên mệnh thần triều. nói cho thiên đế đại nhân. nếu không, nhớ tới đối phương đáng sợ chiến lực, còn có trong tay hắn thần linh chi minh. đế một toàn thân giật cả mình. Bực này tồn tại, cho dù là không gì làm không được, không thể chiến thắng thiên đế đại nhân. đối mặt liền có thể bảo chứng thắng lợi sao? đế một không biết, hắn căn bản không dám hứa chắc. trong ngày thường không gì làm không được thiên đế đại nhân. đối đầu người này, thật còn có thể nghiền ép. đế một tín miệng có chút dao động. người xoay người, ta tiễn ngươi một đoạn đường. trần tịnh từ tổ nói tạ ơn tạ tạ đại nhân đưa ta cũng không cần tiểu nhân còn có lùi có thể đi Đế một mặt ngoài mang ơn xoay người sau Mèo một tiếng bay trốn đi một vòng vẻ ngoan động từ hắn trong mắt lóe lên đáng chết tiểu tử chờ ta trở lại thiên mệnh thần triều nhất định phải làm cho thiên đế đại nhân diệt ngươi hai tay bị phế người gác đêm toàn quân bị diệt. đây chính là chín vị nửa bước thiên đế Đế một lòng bên trong lại làm sao có thể không giận đâu mặc dù sợ hãi càng sâu bất quá ngoan thoại cái gì ngoài miệng không dám nhiều lời trong lòng vẫn làm muốn an nguy mình một cái ông ngay tại đế quay người lại qua đi, chân Tịnh rơi lên trong tay thần binh. hắn nói đưa đế từng cái chỉnh, cũng không phải tiễn hắn về thiên mệnh thần triều, mà là tiễn hắn lên đường. Cùng còn lại người gác đêm đoàn tụ, loại địch nhân này, chưa nói tới thả hổ về rừng, có thể một đầu cắn người chó dại, vẫn là có cần phải giết chết. ầm ầm, Trần Tịnh trong tay thần linh chi minh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, hung hăng đánh xuống, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. đang tại bỏ mạng chạy vội đến một, giống như pháo hoa tại chỗ nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành hư không, chân tịnh thu hồi thần minh, lanh mâu lóe lên đến, thiên mệnh tần triều, thiên đế sao? một tôn tiên đế, bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là đủ để giết sát, tại đột phá thánh tiên hoàng cảnh giới sau, thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, liền xem như tay không tất sát, chân tịnh tự nhận là cũng có thể miễn cưỡng đánh với tiên đế một trận, đó cũng không phải hắn tự đại, dù sao trong cơ thể linh khí, thế nhưng là đi qua tỷ lần tăng thêm, tiên đế cảnh giới, có lẽ hắn không cách nào giết chết, nhưng đừng quên. Trần Tịnh còn có thần minh nơi tay, hai tôn thần minh lại thêm hắn đi qua hệ thống tăng thêm qua đi thánh tiên hoàng tu vi, đủ mà đối kháng bất kỳ phong ba. Ông năm ngón tay nắm tay lực lượng đủ để đánh nát hết thảy. Trước đổi một quyển võ kỹ lại nói cấm kỵ tiên thuật đối bình thường thánh tiên hoàng tới nói đã đủ, nhưng đối Trần Tịnh tới nói tác dụng không là rất lớn, cũng không phải là cấm kỵ tiên thuật không đủ cường đại hoàn toàn tương phản đơn thuần chỉ là Trần Tịnh muốn mặt nhân quá mức cường đại mà thôi. Ông một quyển tiên thuật xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, ken kiểm tra đến cấm kỵ tiên thuật, sóng lớn vô lượng giết. đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, ken tăng thêm hoàn tất. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống. Trần Tịnh trong tay cấm kỵ tiên thuật chậm rãi biến mất. Đây đều là hắn nhất thống thanh minh giới sau. Từ còn lại tam đại cổ tộc trong bảo khố, tìm kiếm có được. Ông một quyền màu đỏ bên chủ xuất hiện tại Trần Tịnh tầm mắt. Tên huấn độn thần ma quyền phẩm giai thần giai giới thiệu quyền này làm chấn sát chư thiên tiên thần, chôn bùi 3.000 thiên ma, một quyền phía dưới thế gian vô thần cũng cơ Hỗn độn thần ma quyền, Ông ngon. Cảm thụ được cổ tịch bên trên truyền đến trận trận ba động. Trần Tịnh cười nhạt một tiếng. Thần giai võ kỹ, không sai. Thứ nhất bạn thần cấp võ kỹ, để cho ta thử một chút ngươi đi năng a. Ừ ừm. Sau một khắc, Trần Tịnh bóp nát quyền chủ. Hỗn độn thần ma quyền, khoảng cách viên mãn. Một quyền quyền huyền diệu khó giải thích hình tượng, tràn vào Trần Tịnh náo hải. Đây là một chỗ bên ngông thần bí chiến trường. Có giải bạn trưởng giữ tận thiên ma, ngửa mặt lên trời gào khét, vừa hô vừa gọi, chấn vỡ tinh thần. Có đỉnh đầu tinh hà rơi vào trạng thái ngủ say không biết tên tồn tại, một hít một thở, thế giới tầm tầm phá diệt mà sinh ra. Có cựu đu trúc long, mắt lạnh nhật nguyệt, chân ngự tinh hà, đủ loại dị tượng, khó mà từng cái miêu tả. Một bộ hắc bào trần tịnh, hai mắt đầu tiên là hiện lên mê bóng. thân ảnh của hắn, cùng những này giả vân tế nhật to lớn cự vật so sánh, liền ngay cả một hạt đất cát cũng không tính. Hắn quá nhỏ bé, như ánh đến chi quang, cùng minh mông diệu dương, hắn quá yếu ớt, so sánh cùng nhau, liền ngay cả trên người đối phương một quọn lông tóc cũng không sánh nổi. Dạng này tồn tại như thế nào chiến thắng quyền hỗn độn thần ma quyền ầm ầm chân tịnh động hắn có chút tụ lực sau đó đấm ra một quyền Mơ anh. rầm rầm rầm thiên liệt thân diệt. mà vẫn thiên quyền hảo giấc nát. hắn hay là hắn chân tịnh thân ảnh của hắn vẫn tại thanh minh giới bên trong Phản phất vừa mới cái kia từng bất họa chỉ là hảo giác có thể cái này lại làm sao có thể là hảo giác đâu chân tịnh từ lẩm bẩm một tiếng khí tức của hắn càng thêm thu liễm nhìn qua giống như một phàm nhân đồng dạng nhưng thể nội ẩn chứa kinh khủng bực nào thần lực chỉ có trần tịnh tự mình biết quyền này bản vô danh chỉ vì đủ để đánh sát thần ma mới được xưng là hỗn độn thần ma quyền thần dai võ kỹ hỗn độn thần ma quyền như vậy lại thành tiếp xuống trần tịnh nứt miệng cười một tiếng có thủ không báo cái kia không phải là tính cách của hắn tốt ra giết đến tận thanh minh giới phía trên nhất trọng thiên diệt sát thiên đế về phần làm sao đi hướng cái kia nhất trọng thiên trần tịnh năm ngón tay bóp thành quyền sau đó ầm ầm đấm ra một quyền giang giác Giang giác. hư không vỡ ra, giới bích vỡ vụn, trên đời bốn cung đường, bất quá là dùng năm đấm đánh ra tới. Chương 125, quyền phá giới bất tưởng. viêm thiên giới. Chương 125, quyền phá giới bất tưởng. viêm thiên giới. Viêm thiên giới. Ầm ầm, đại địa nhất trận hên minh, một bộ tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Phản phất lôi thần đang gầm thét đồng dạng. Chơi ạ, xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn. Đó là, ầm ầm, một đám thiên mệnh thần chiếu tu sĩ. Dung động nhìn phía xa, nơi đó vẫn tiêu bị phá ra một cái lỗ thủng, một đạo áo bảo đen thân ảnh, Tắm dựa tại hào quang bên trong, thứ nơi đó chậm rãi đi ra. người này, một quyền đánh nát giới bích, tất cả tu sĩ trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, chấn kinh nhìn qua một màn này, lỗ cung, thực lực thế này chỉ có tiên đế tu vi mới có thể làm đến a, ta thánh tiên hoàng cảnh giới có thể căn bản không thể tin được, thiên tiên đế, T. viêm thiên giới chỉ có tiên đế bệ hạ cùng tây vương mâu đại nhân đặt đến tiên đế cảnh giới, chẳng lẽ lại viêm thiên giới lại phải ra tiên đế? T. đám người chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Viêm tiên Giới sắp biến thiên, một tôn tiền Đế đủ để đánh vỡ hai tôn đạo thống xưng bá cách củ. Có lẽ Viêm Thiên Giới bên trong sẽ phải xuất hiện thứ vị thứ ba đạo thống. Thiên mệnh tần triều. hoàng cung chỗ sâu. Bá đang tu luyện Thiên Đế, mở cho mắt. cái gì? Vẹn vẹn chỉ một cái lưỡi mắt liền để hắn mở to hai mắt nhịn. Tràn đây khó có thể tin. đó là cảnh giới gì? Tu vi rõ ràng chỉ là Thánh tiên Hoàng, vì sao để trong lòng ta phát run? Thiên Đế tràn đầy kinh nghi đồng dạng còn có từng tia từng tia rung động, viêm thiên giới biên giới, nơi đó là giới bích vị trí chỗ ở, đem thanh minh giới cùng viêm thiên giới cách trở mở, nhưng bây giờ trải qua vô số tuyến nguyệt vẫn như cũ bất hủ cứng rắn giới bích, vậy mà nát vẫn là bị một quyền đánh nát, thiên đế trong lòng có chút rung động, liền xem như hắn, cũng căn bản không có khả năng làm đến bước này, một quyền đánh nát giới bích à, đó là cái gì quái vật? nhìn hắn hành tẩu phương hướng, chính là chạy ta thiên mệnh thần chiều mà đến, đáng chết, viêm thiên giới chuyện gì xuất hiện bực này quái vật? thiên đế biến sắc lại liền cuối cùng kiên trì mấy cái lấp lóe đi ra thiên mệnh thần triều hướng về kia đạo áo bảo đen thân ảnh tiến đến hắn là thiên mệnh thần triều chi chủ lùi không thể lùi nhất định phải nên đón cùng lúc đó một bên khác bàn đạo tiên đỉnh nguyên sát chiếu giỏi đẹp đến mức tượng như ảo mộng tây vương mẫu bá đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to dưới ánh trăng tấm kia kinh tâm động phách như ngọc tiểu nhan hiện đầy vẻ rung động một quyền đánh nát dưới bích cái này sao có thể làm đến nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết Tây Vương mẫu cũng không thể tin được. lấy nàng tiên đế Tu Vi, Đồng Dạng có thể đánh nát thanh minh giới cùng viêm thiên giới ở giữa giới bích, khả thi ở giữa, lại chí ít cần một năm lâu. Với lại đây là nhất yếu, giới bích tồn tại vô số đã lâu tối nguyệt, đến cùng lại như thế nào hình thành, cái kia đã không đủ để khảo sát, coi là cựu trọng thiên trong thế giới, mỗi một trọng tiên, ở giữa đều sắp đặt giới bích, Tựa như viêm tiên giới, tới bên trên mặt khác nhất trọng tiên. Đồng Dạng có lưu một tầng không cách nào đánh vỡ giới bích. Tóm lại một câu, giới bích, căn bản không phải nhân lực có thể nổ nát cái kia liền phảng phất bị người tận lực thiết trí đi ra đầu dạng, đem cửu trọng thiên thế giới tách rời năng cách, một quyền đánh nát giới bích. người này là thần thánh phương nào, lại là tu vi bực nào? đối ta bàn đảo tiên đỉnh tới nói, là cơ duyên, vẫn là hậu kiếp. tây vương mẫu kinh ngạc lẩm bẩm, thân hình mấy cái lấp lóe, rời đi bàn đảo tiên đỉnh. trong hư không chỉ còn lại từng đạo tan ảnh, nàng chỗ chạy về phía vị trí, chính là giới bích vỡ vụ địa phương. nàng muốn đi gặp một lần, vị yêu một quyền đánh nát giới bích thần bí tiền một bộ hắc bảo tuấn tú tu sĩ, tự nhiên là chân Ánh mắt của hắn một mảnh hờ hững, đánh ra bốn phía, cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, viêm thiên giới sao? Thư không bên trên, treo chín vòng diệu dương, đem nửa bên thế giới phủ lên trở thành màu đỏ. Về phần một bên khác, chín vòng hàn nguyệt bao phủ một bên khác thế giới, cái kia nửa bên thế giới, một mảnh lũy lam, cùng bên này tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là trước đó người gác đêm nói tới hai tôn đạo thống, thiên mệnh thần Triều lại là cái nào một phương đâu? Trần Tịnh nét miệng cười một tiếng, lại không có bao nhiêu nghi hoặc, bởi vì thần thức cảm giác bên trong hai đạo toàn thân tản ra đáng sợ khí tức thân ảnh đang hướng về hắn nơi này chạy đến cái kia hùng hậu khí tức rõ ràng không phải thánh tiên hoàng cảnh giới nhưng so sánh hẳn là trong truyền thuyết tiên đế hai tôn tiên đế đang hướng về hắn vị trí chỗ ở chạy như bay tới trước tiên đánh chết một cái một cái khác tự nhiên liền biết là không là tiên đế chân tịnh lạnh lùng nói ra khi hắn bước vào viêm thiên giới bắt đầu hai tôn đạo thống tương lai vận mệnh đã được quyết định từ lâu hoặc là thần phục lăng tiểu thành hoặc là chết trừ cái đó ra không có cái khả năng thứ ba các loại chiếm lĩnh hạ toàn bộ viêm thiên giới, thế lực ước định hẳn là có thể lần nữa tấn thăng, mà tới lúc đó, tu vi của ta cũng có thể lần nữa thuận thế đột phá. Tiên đế, Trần Tịnh chờ đợi tại chỗ, từ lẩm bẩm nói ra. Trong tay năm ngón tay đã bóp thành quả đấm hình dạng, tùy thời đều chuẩn bị văng ra. Ông long một bóng người dẫn đầu đổi tới Trần Tịnh trước người, trăm triệu rằng khoảng cách, đối với tiên đế tới nói, bất quá chỉ cần ngắn ngủi mệt hơi thở. Trần Tịnh ngẩng đầu, trong tầm mắt là một cái sắc mặt uy nghiêm, khí thế như rồng uy nghiêm nam tử. Cái nào sợ cái gì cũng không làm, bèn bèn chỉ là đứng ở nơi đó, liên đủ để cho người không thở nổi không hắn. Trên người đối phương cái kia cố thượng vị giả uy áp khí thế, thực sự quá nồng đậm. Đây tuyệt đối là một cái đại nhân vật. Đương nhiên, hắn cái gì uy nghiêm, đối Trần Tịnh tới nói không hề có tác dụng. Bởi vì ở trong mắt Trần Tịnh, người chỉ chia làm hai loại, một loại là người sống, một loại là người chết. Không, có lẽ còn có loại thứ ba. Yêu liền là người sắp chết. Trần Tịnh mép miệng gọi một tiếng, ngươi là thiên đế sao? Tại hắn đánh giá uy áp nam từ lúc, uy áp nam tử cũng chính là thiên đế. Đồng dạng đang quan sát hắn, nhìn bề ngoài mạo, thực sự quá tuổi trẻ. Hai đầu lông mày thậm chí còn lộ ra một câu ngây thơ. Rất khó để cho người ta đem hắn cùng một vị cường giả nghĩ đến cùng một chỗ. Có thể, thiên đế ánh mắt khẽ rời, cái chán có chút mồ hôi lạnh. Giới Bích vỡ bụng chỗ. Ngoại trừ thiếu niên này, căn bản không có người thứ hai. Nói cách khác, giới Bích đích thật là hắn đánh nữa. Thiên đế trong lòng hơi giận, trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung, "Thiên đế, ha ha, không biết đạo hữu tìm hắn chuyện gì, ta cùng thiên đế căn bản cũng không nhận biết." bất quá ngược lại là nghe nói thiên đế thích hay làm việc thiện, làm người từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu, không biết đạo hưu tìm hắn không biết có chuyện gì, là bởi vì thụ qua ân huệ của hắn đến đây báo ân sao? Thiên đế một bên lời thể son sắc nói ra, một bên cẩn thận nhìn chăm chăm chân định đánh giá phản ứng của hắn, cái sau cười nhạt một tiếng, lộ ra một cái ôn hòa tiểu dung, ta đến đánh chết thiên đế, cái gì? Thiên đế kinh hô một tiếng, con ngươi kịch liệt co rụt lại, không biết đạo hưu cùng thiên đế ở giữa thế nhưng là có hiểu lầm gì đó, hắn đang chuẩn bị mở miệng, ông lại một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, thầy vương mẫu, thiên đế đạo hữu, ngươi cũng tại a? chương một, đánh nổ thiên đế, thần quyền hiển uy. chương không một, đánh nổ thiên đế, thần quyền hiển uy. ta, thiên đế sắc mặt cứng đờ, ngạnh sinh sinh niên đầu đi, trong tầm mắt, viêm thiên giới một vị khác thiên đế, thầy vương mẫu, chính một mặt vô tội nhìn xem hắn, thiên đế đạo hữu thế nhưng là cùng hắn tương tự, thầy vương mẫu ngón tay phương hướng, chính là một mặt hờ hững áo bảo đen thiếu niên, chân tịnh, ha ha, lão cậu, nguyên lai like ngươi chính là thiên đế. Trần Tịnh nứt miệng cười một tiếng, lao giả, bạo kim tệ, ầm ầm. Sau một khắc, Trần Tịnh thân hình nói lên, mãnh liệt địa nhất quyền hướng về Thiên Đế chân sát mà đi, hỗn độn thần ma quyền, khí tức khủng bố, phản phất muốn đem thiên đạo đều ma diện. Thiên Đế hoảng sợ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một quyền này, lại để hắn không sinh ra một tia chống cự suy nghĩ. Thật giống như cùng đối đầu, mình hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Có thể Thiên Đế là ai? Hắn là Thiên mệnh thần chiếu chi chủ, một tôn Thiên Đế, sao lại vẹn vẹn bởi vì một ý niệm liền sẽ lui ra phía sau? người trẻ tuổi, bản đế vừa lui lại lui, làm sao ngươi thực sự không biết tốt xấu? Hôm nay, quả nhân liền muốn để ngươi biết, biết cái gì gọi là thần ủy không thể mạ phạm. ầm ầm, thiên đế cắn răng, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tan tắt thiên địa vô địch khí phách. phanh, phanh phanh, trái tim của hắn, tại khoảng cách rung động bắt đầu, toàn thân bị chiếu rọi trở thành trướng mắt kim hoàng. ầm ầm, thiên đế đồng dạng đấm ra một quyền. thiên, đế, quyền, một quyền này, chính là hắn sống trên triệu năm, lĩnh ngộ ra tới kinh khủng một quyền một quyền này, uy năng thậm chí vượt quá cấm kỵ tiên thuật, ẩn ẩn đụng chạm đến thần giai võ kỹ cánh cửa. một quyền này, cũng sẽ không còn có ngoại ý muốn, nhất định phải để cái này vô chi tiểu nhi chết không có chỗ trô trôn. rầm rầm rầm, hai cô khí tức, đống nhiên cùng không trung hung hăng đụng vào nhau. giang giác, giang giác, sau một khắc, một cỗ chói hai thanh âm truyền đến, thiên đế sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ gặp cánh tay của hắn, giống như khô cạn cây trúc đồng dạng, từ đó liên tiếp đứt gãy bỡ ngụt. thiên đế phát ra một trận hít bảo khí lạnh thanh âm con người kịch liệt ba động như là gặp ủy nhất thân thể phi tốc xoay tròn lưu tránh đi trần tịnh nằm đấm đáng tiếc ầm ầm trần tịnh đấm ra một quyền thiên đế căn bản né tránh không kịp nửa người trực tiếp bị một quyền này đánh nát tích tích, tích. kim hoàng máu tươi không ngừng từ thiên đế thân thể chảy ra hắn giờ phút này nhìn qua càng giàn người chỉ còn nửa người treo cùng cung trung một nửa kia thân thể bị kim hoàng linh khí bao khỏa không giờ khắc nào không tại chữa trị bên trong có thể hỗn độn thần ma quyền chi bi nơi nào có tốt như vậy tiếp nhận, Thiên đế cắn chặt hàm răng, mắt hổ bên trong chỉ còn hoảng sợ. Hắn linh khí tràn ngập, lại căn bản là không có cách chữa trị tốt thân thể. Cái kia bán đạo một quyền, trực tiếp đem quanh người hắn một loại nào đó pháp tắc đánh nát, còn sót lại dư lực lưu ở phía trên. Lấy hắn tiên đế tu vi, trong lúc nhất thời lại cũng căn bản là không có cách xóa đi. Lộc Cẩu, Thiên đế lão hữu, một bên tay vươn mẫu. nuốt một ngụm nước bọn. Trên mặt cao ngạo sớm đã ném chi chín tầng mây sau, chỉ còn trấn kinh chi sắc. Ánh mắt của nàng thật lớn, thần sắc ngạc nhiên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thiên đế, một tôn tiên đế cường giả, kém chút bị người một quyền đánh nổ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh hơn một chút, hiện tại đã sớm hóa thành đầy trời bụi mù. Làm sao có thể? Thiên đế, hắn nhưng là tiên đế cảnh giới a, cùng mình tương tự, làm sao có thể một kích đều không phải là người kia đối thủ? Tây vương mẫu sợ hãi, nàng tự nhận là, như là vừa bật đổi thành nàng, đồng dạng đánh không được cái kia kinh khủng một quyền, thậm chí, vô cùng có khả năng không có thiên đế phản ứng nhanh như vậy, tại chỗ liền bị người kia một quyền đánh sát. Mà người kia. Tây Vương mẫu hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, một quyền suýt nữa đánh nổ thiên đế. Trên mặt hắn vẫn như cũng là quyền kia lãnh đạm ở hững, liền phang phất. Kết quả này hắn sớm có đoán trước đồng dạng, hắn rốt cuộc là ai? Tây Vương mẫu hoa run thất sắc, thu vi rõ ràng chỉ là Thánh Thiên Hoàng, lại có thể tùy tiện nghiền ép thiên đế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Mà không trung thiên đế, giờ phút này đã là trái tim băng giá gần nát không dám tiếp tục tới đối mặt. Hắn thanh âm có chút run. Đại nhân, không trước tiền bối. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu làm gì đó? Quả nhân, không, tiểu nhân nhớ kỹ không cùng tiền bối từng có ân đoán. Có thể hay không để tiểu nhân minh bạch nhất chút? Mặt đối Thiên Đế hoảng sợ ánh mắt, chân tịnh sắc mặt bình tĩnh như trước. Không có sai, giết liền là ngươi, Thiên Đế. Ngươi không phải phải người gác đêm trước tới giết ta sao? Bọn hắn toàn bộ chết, mà bây giờ, nên đến thiên ngươi. Cái gì? Nguyên lai là ngươi? Thiên Đế nghe vậy mà hốt. Khó trách, người này sẽ một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Nguyên lai hắn liền là diệt hạ giới tam đại cổ tộc vị kia cường giả bí ẩn. Thiên đế trong lòng đều là đáng chát. Bốn đại thánh thể, cái kia bốn thằng ngái con, hại hắn không cần a? Nếu là sớm biết vị tiền bối này đáng sợ như vậy, hắn Thiên đế ăn no rồi việc đến, mới sẽ phái người tiến đến báo thù. Giờ này khắc này, Thiên đế ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Nhưng mà, nhiều khi là không có đường quay về có thể đi. Lựa chọn sẽ vì mình hành động tính tiện. Thiên đế khàn khàn nói ra, tiền bối, người Diệt Tam đại cổ tộc trước đây, ta phái người gác đêm báo thù ở phía sau. Bây giờ người gác đêm đều chết tại tay ngươi, mà quả nhân thiên đế nhìn một chút mình tàn phá thân thể, ngữ khí bi thống nặng nề nói ra, cũng giao xẻ ra lớn như vậy lại dối. là quả nhân nhìn nhầm, cái này không có chuyện gì để nói. dừng ở đây đi, như vậy dùng tay, ngươi xem coi thế nào, ta thấy thế nào. chân tịnh một mặt cổ quái, ta nhìn mẹ ngươi, được hay không? cái này bại não, là tại cho mình tương đạo lý sao? ha ha, rõ ràng là tam đại cổ tộc tìm được trước hắn trở thị, muốn diệt tộc khác người. đến thiên đế trong miệng, ngược lại là hắn lộ ra vô tội đáng thương. đương nhiên, giảng đạo lý. Trần Tịnh nhưng không có cái này lòng dạ thanh thản, Thiên Đế cũng không xứng nghe. Trần Tịnh giữ thận cười một tiếng, ngươi đoán ta tại sao phải tu tiên? Cường giả trước mặt, kẻ yếu căn bản không có giảng đạo lý tư cách. Hết thảy hết thảy đều muốn xây dựng ở dưới thực lực. Thay lời khác tới nói, như hôm nay chiến bại chính là Trần Tịnh, Thiên Đế lại sẽ cùng hắn rông rải giảng đạo lý sao? Đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. ầm hầm. sau một khắc, chân Tịnh ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên lại đấm một quyền đánh ra, mà sớm có phòng bị Thiên Đế, dễ như trở bàn tay liền tránh qua, tránh né một cái này cứng đôi cứng, mười cái, trăm cái hắn cũng không phải tiểu tử này đối thủ. nhưng nếu là đến viên tốc độ, hắn nhưng là thiên đế, chỉ cần không chủ động đánh với trần tịnh một trận, tiểu tử này cũng không làm gì hắn được. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là thiên đế ý nghĩ, tránh đi trần tịnh một quyền này sau. thiên đế thân ảnh phiêu phù ở nơi xa, sắc mặt âm trầm xuống. tiền bối, ta hiện tại là đang cùng ngươi tốt nhất thương lượng, ngươi không cần không biết tốt xấu. ta tiếp nhận, ngươi thật sự rất mạnh. nhưng nếu là quả nhân thiên mệnh thần triều nội tình ra hết, ngươi lại nên ứng đối ra sao? Quên người tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm, Thiên mệnh tần triều, thân là Viêm Tiên giới hai đại đạo thống thứ nhất, nội tình đây chính là thâm bất khả chắc. Chương 2, 18 tiên đế, tiên tổ thức tỉnh. Chương 2. 18 tiên đế, tiên tổ thức tỉnh. Chỉ là còn sống thời gian, liên đạt đến hơn ngàn cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên liền là 100 triệu năm. Đạo thống chỗ đáng sợ, đủ để khiến người sợ hãi. Đáng tiếc, mặt đối tiên đế uy hiếp nữ khí, Trần Tịnh sắc mặt vẫn như cũ hảo không gợn sóng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía một bên kinh ngạc đến ngây người Tây vương mẫu ngươi là hắn một bọn sao? Không không không, ta không phải. tây vương mẫu đầu lập tức lắp cùng chống lúc lắp giống như hiện tại đồ đần đều biết người trước mắt này đáng sợ. lúc này cùng thiên đế đứng chung một chỗ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? vậy là tốt rồi. chân tịnh cười lạnh. thối cá nát tôm, nát nước rửa chén cũng xứng nói những này. lao giả, để cho ta tới hung hăng trà tấn ngươi. ầm ầm tiếng nói vừa ra, chân tịnh lại đấm một quyền đánh ra. ầm ầm cái này kinh khủng một quyền, núi liền trời đất trực tiếp đem đại phiến hư không đánh nát hóa thành tối sầm hư vô. Thiên đế cán răng hiểm mà hiểm tránh đi một cái này, ánh mắt cũng là lạnh xuống. Tốt tốt tốt, đây đều là ngươi bức quả nhân, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng ta tuyên bố, tương lai của ngươi đã chôn bụi. nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. ầm ầm, Thiên đế toàn thân khí tức cầm vang nổ tung, hắn ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía mây đỉnh phía trên, cái kia chín vòng tản ra dạng rỡ phát quang nắng gắt. Thức tỉnh a, tổ tiên của ta nhóm, rầm rầm rầm, chín vòng diệu dương đấu nhiên bắn ra một trận trướng mắt thần quang, cực nóng khí tức, Phản phất muốn đem thế giới đều cho hòa tan. Giao động người, Trần Tịnh sắc mặt cổ bái, lại không một tia e ngại, ngược lại là hưng phấn bắt đầu. Giết. một lần giết sạch sành sanh, miễn cho đằng sau thành lập lăng tiêu thành lúc, lại nhảy ra cái gì yêu tiêu thân. Thiên mệnh thần chiều tốt nhất ẩn tàng cường giả, toàn bộ đều đi ra. Dạng này Trần Tịnh ngược lại sẽ càng hưng phấn một chút. Chín vòng diệu dương, rung động kịch liệt bắt đầu, tựa hồ có đổ vật gì từ đó tỉnh lại. Một bộ tuyệt thế uy uy, không trung tràn ẩm ép tới người không thở nổi. Nhưng lúc này Đông Đảo Thiên mệnh Thần triều tu sĩ ngược lại từng cái đều hết sức kích động. Truyền thuyết, truyền thuyết là có thật. Tiệu Dương động, lão tổ ra, các vị tổ tiên vậy mà thật còn sống. Nghe đồn, vô số tuế nguyện trước kia, viêm thiên giới cũng không phải là lập tức chẳng cảnh. Lúc kia, một vành mặt trời đều không có, bao quát hàn nguyện, là Thiên mệnh Thần triều tôn thứ nhất tiên đế, hóa thành nắng gắt, đem sinh mệnh mình phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Dùng cái này đến giữ lại thọ nguyên. Thẳng đến về sau, trải qua tuế nguyện. Tiên mệnh thần triều không ngừng hương thịnh phù bình, thần triều bên trong một đời càng mạnh hơn một đời. Chọn vẹn tổng cộng có 9 vị tiên đế xuất thế, cuối cùng bọn hắn đều hóa thành nắng gắt, tự phong Thỏ Nguyên, rơi vào trạng thái ngủ say. Cho tới nay, tất cả mọi người thần triều con dân cũng chỉ là đem cái này xem như một cái hư vô phiếu miểu truyền thuyết, không nghĩ tới cái này lại là thật. Ngay hôm nay, chín đại thần triều tiên tổ, 9 vị tiên đế, vậy mà khôi phục vô số thần triều tu sĩ, kích động trên mặt đất cùng bãi, chỉ có hoàng cung chỗ sâu. Những cái kia thân phận cao quý thần triều đại nhân vật từng cái mắt lộ ra lo lắng, tiên tổ tại sao lại thức tỉnh? trừ bỏ thiên đế bên ngoài, căn bản không có khả năng có người có thể đem các vị tổ tiên tỉnh lại. có thể thiên đế là tiên đế cảnh, làm sao lại bỗng nhiên tỉnh lại tiên tổ? chẳng lẽ lại là thiên đế gặp cái gì nguy cơ không thành? thiên đế, nếu là hắn đều gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình, vậy nhưng liền thiên phái, bọn hắn những ngày thần triều hòa tộc lại có thể thế nào? chỉ có thể hy vọng thiên đế có thể bình định lần này hòa loạn. một người bị đánh còn chưa đủ, còn muốn đem tổ tiên bị đều gọi tới đúng không? thật là một cái đại yếu tử chân Tịnh Niệm mai nói ra, mà một bên cách hắn thật xa Thiên Đế, giờ phút này trên mặt cũng là cười lạnh liên liên, kinh thường dễ yêu cần nói, ngươi liền tiếp tục mạnh mẽ a, đáng chết tiểu tử, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu được, thiên đường có lối ngươi không đi, nhất định phải chạy đi tìm cái chết, hiện đang hối hận, đã chậm a, Thiên Đế phát ra một trận thâm trầm nụ cười quỷ quyệt, chín đại tiên tổ xuất thế, cho mệnh chín vị Thiên Đế, kẻ này, coi như lại thế nào người tiên, cũng sẽ không có loại thứ hai khả năng, vận mệnh của hắn, đã nhất định, cái kia chính là chết, nói như vậy. Không phải bạn bất cẩn dĩ, thiên đế căn bản muốn không tỉnh lại chín vị tiên tổ, bởi vì này lại tiêu hao các vị tổ tiên là số không nhiều thọ nguyên, để bọn hắn khoảng cách tử vong, lại tiến thêm một bước, thậm chí lần này thức tỉnh qua đi, những này tiên tổ còn có hay không lần thứ hai tỉnh khả năng tới, đều còn chưa thể biết được. Nếu là bị Trần Tịnh mức đến tuyệt cảnh, thiên đế cũng sẽ không sử dụng ra biện pháp này, bởi vậy giờ phút này, nội tâm của hắn đối Trần Tịnh hận ý, có thể nghĩ, cô này ý, thậm chí ngắn ngủi vượt qua ý sợ hãi, để thiên đế rất không được tự tay đem từ tỉnh sẽ thành mà nhỏ sẽ không xa, chính đại tiên tổ xuất thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đế trong mắt lóe ra khắc cốt tử hận. Ao ngoang, thứ không nóng bỏng thời quang, càng phát ra sáng chói. Chín vòng diệu dương từ không trung chậm rãi hạ xuống, hạ xuống quá trình bên trong, trước mắt ánh sáng đầy đầu tiên là nở rộ đến cực hạn, sau đó dần dần biến mất. Cửu đại nhân hình thân ảnh dần dần hiện lộ ra, bọn hắn thấy không rõ tướng mạo, duy nhất giống nhau liền là cái kia cố chấn động cửu tiêu, vô địch tan tác đáng sợ khí phách. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là chín vị siêu cấp tồn giả. Thiên mệnh thần triều lịch đại tiên tổ, Thầy vương mẫu ánh mắt run lên. Một màn này, nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm. thân là bàn đào tiên đỉnh chi chủ, thiên mệnh thần triều còn sống chín vị lao tổ bí mật, nàng đã sớm biết, không tốt. Thiên mệnh thần triều chín đại lao tổ thức tỉnh. bàn đào tiên đỉnh các lao tổ cũng sẽ tỉnh lại. Thầy vương mẫu trong lòng cảm giác nặng nề, chín vòng hạ nguyệt đối ứng chín vòng nắng gắt, ở trong đó cũng cất dấu bàn đào tiên đỉnh chín vị tiên đế cảnh giới tiên tổ, chính là vì đối kháng thiên mệnh thần triều. Bây giờ thiên mệnh thần triều các lao tổ tỉnh lại, như vậy đồng dạng bàn đào tiên đình lưu lại cấm kỵ thủ đoạn cũng sẽ bị xúc động chín vị tiên tổ cũng tương tự sẽ cùng theo thức tỉnh quả nhiên tựa hồ triệu tập tây vương mẫu ý nghĩ đồng dạng viêm thiên giới một bên khác chín vòng sáng khiết hàn nguyệt đồng thời bắt đầu anh minh bắt đầu sau một khắc ông ngang ông hạ nguyên quang mang đại chán chín đạo hàn nguyệt trong khoảnh khắc liền bắt đầu tan rã chín đạo phát ra đáng sợ khí tức thân ảnh tỉnh lại bàn đào tiên đỉnh chín lại tiên tổ lần nữa thức tỉnh chơi ạ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao lại hiện ra dị tượng như thế rất nhiều không biết chút nào tu sĩ. Hoàng sợ bối rối nhìn xem đỉnh đầu một màn. Suy suy, Diệu Dương Hạ Nguyệt, đồng thời tiêu tán, chọn vẹn 18 tôn, quanh thân tản ra vô tận thần quang siêu cấp tỏa giả. Cùng một thời gian tỉnh lại, Vẹn vẹn một bước, bọn hắn liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Xuất hiện tại Trần Tịnh, Thiên Đế, Tây Vương Mẫu ba người trung quanh. Khác biệt chính là, Thiên Mệnh Thần triều 9 đại lão tổ, canh giữ ở Thiên Đế Tà Hữu, ban đạo tiên đình 9 vị tiên tổ. Xuất hiện sau lưng Tây Vương Mẫu, chỉ có Trần Tịnh một người. Cô nhưng mà lập 18 tiên tổ. 18 tiên đế. Hôm nay chỉ vì một người, cùng nhau toàn bộ tỉnh lại. Chương 3. Đại chiến tiên đế, thiên mệnh lão tổ. Chương 3, đại chiến tiên đế, thiên mệnh lão tổ. Ầm ầm. 18 đạo mêng ngông như vực sâu khí tức khủng bố, liên tục không ngừng nổ tung. Hoàng long, bốn phía hư không, căn bản có có thể chịu đựng cỗ này to lớn uy áp. Phản phất một đạo cự đại màn trời, bị xé mở một cái lỗ hồng đồng đạo. Nói như vậy, cửu trọng tiên thế giới, vị trí càng cao, thế giới khối lượng cũng lại càng tốt. Tỉ như cổ thượng giới tiên quân cảnh, một tôn tiên quân môn cũng đủ để đem chọn cái cổ thương hủy đi. Nhưng nếu là đặt ở thanh minh giới, một tôn tiên quân đừng nói hủy đi thế giới, liền ngay cả một tòa núi nhỏ đều không nhất định có thể đánh nát. Đó cũng không phải tiên quân cảnh, thực lực đến thanh minh giới liền có chỗ hạ xuống, hoàn toàn tương phản. Thực lực cũng sẽ không bởi vì khác biệt thế giới mà sinh ra giảm xuống, chỉ là cùng nhất trong thiên, khối lượng lại là hoàn toàn khác biệt. Có long trời lợi đất trên lệch, mà viêm thiên giới còn muốn tại thanh minh giới phía trên, khối lượng có thể nghĩ là đến cỡ nào cứng đắc, nhưng mà hết thảy này, tại 18 tôn tiên đế trước mặt, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế giới này tại trước mặt bọn hắn, giống như như là giấy đồng dạng, sẽ ra liền nát. bá, bù bù. Mười tám đạo ánh mắt đều là cùng một thời gian. Ẩm vang rơi vào trần tịnh trên thân. ầm ầm. Thân mây nổ tung, thưa không cho bụi. Đại đạo vỡ vụn. Đó là một loại cỡ nào kinh người chẳng diện. Mười tám tôn tiên đế a, như đổi lại thường nhân, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Nhưng mà, dù là tại mười tám người nhìn chăm chú phía dưới, trần tịnh vẫn như cũng lộ ra mười phần hờ hững thậm chí có thể dùng lạnh lùng để hình dung hai mắt của hắn a thủy chung lại như vậy u lánh lạnh nhạt gió thổi tâm ta Dầm mưa tâm ta ta chỉ biết tâm ta không vội sóng. Dầm dầm dầm. 18 tôn lão tổ đều có chút chấn động bọn hắn cũng không vô cùng đơn giản chỉ là nhìn về phía trần định lẫn nhau ở giữa đều đem uy áp hảo không nương tay ép, ép tới nếu là thực lực không đủ tại bọn hắn lần này tiên đế cường giả uy áp trước mặt đã sớm đã bị trực tiếp biến chết thiên đế tại sao lại tỉnh lại chúng ta người nào thương ngươi người này là ai thiên mệnh thần triều một vị tiên tổ trầm tư hỏi phù phù thiên đế hai đầu gối mềm nũng trực tiếp quỳ xuống một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lệ cầu các vị tổ tiên thay ta làm chủ liền là hắn cái này ngoan độc người các ngươi nếu là lại không xuất hiện tôn nhi ta liền bị hắn trấn sát việc quan hệ thiên mệnh thần triều an uy bước dưới sự bất đắc dĩ hải nhi đành phải tỉnh lại các ngài a cái gì đem thiên đế đánh thành phần này thảm trạng quả nhiên là hắn sao bù phù chín vị lão tổ ánh mắt lần nữa ngưng tụ cùng lúc trước muốn so khác biệt chính là nhiều hơn một cố vẻ ngoan lệ, thương thiên đế chỉ là đầu này tội danh Liên là giết hắn mười lần cũng không đủ, cũng chỉ làm hại bọn hắn bị tỉnh lại vốn cũng không nhiều thó nguyên lại chậm lại rất nhiều, bởi vậy cái này chín vị lão tổ trong lòng đều là kìm nén một cơn lửa giận, phạm ta thiên mệnh thần triều người đang chém ầm ầm một vị thiên mệnh thần triều lão tổ tiến lên trước một bước, quanh thân vô tận thần quang lấp lóe, bọn hắn những này thiên mệnh thần triều lão tổ tu vi đều so thiên đế không biết đá cao nhiều điếu tu vi kém nhất đó cũng là thiên đế cảnh hậu kỳ cũng chính là bảy tầng cất bước tiểu tiểu một cái thánh tiên hoàng trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới tiểu anh nhi làm tổn thương ta thiên mệnh thần triều chi chủ ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích tôn này lao tổ lạnh lùng nói ra đưa ngươi tu hành thần bí võ kỹ cùng công pháp giao ra. đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không giao từng kia từng kia lao phu sẽ để cho ngươi trải nghiệm một cái sống không bằng chết tôn này bảy tầng tiên đế cảnh lão tổ âm sâu cười một tiếng đến lúc đó coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra trước mắt tiểu tử này Tu vi vẹn vẹn chỉ là thánh tiên hoàng, có thể vượt phục một đại cảnh giới, đánh bại tiên đế cảnh giới thiên đế. Đơn giản là dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn, có lẽ là võ kỹ, lại có lẽ là cường đại bí bảo. Những này đều không trọng yếu, bởi vì tại thiên mệnh thần triều lão tổ trong mắt, chân tịnh đã là người sắp chết, hắn hết thảy, dĩ nhiên chính là bọn hắn thiên mệnh thần triều. Đáng tiếc, kẻ này tiên tư bất phàm, hôm nay lại chắc chắn táng thân nơi này, thật là khiến người thốn tức a. Đúng vậy a, như vậy kỳ tài, nếu là bỏ mình ngược lại là đáng tiếc. Bàn đào tiên đỉnh chính đại lão tổ khe khẽ bàn luận bắt đầu, cùng là tiên đế cảnh, bọn hắn tự nhiên biết tiên mệnh thần chiều cái kia chín lão quái vật chỗ kinh khủng, tại mấy trong lòng người, đồng dạng không coi trọng trần định, đây là tình thế chắc chắn phải chết, không có có ngoài ý muốn, cũng không có cái thứ hai khả năng, có lẽ ngược lại là có thể thu phục cái này. bàn đào tiên đình bên trong, vị kia tuổi tác nhất giả mua tiên tổ, ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn về phía sau lưng một mặt mộng bức đờ đẫn tay búng bỗng, giao nhi, ngươi cũng đã biết đến cùng phát thập sự tình gì. Tiên đế tại sao lại cùng cái kia Tiểu Nhi treo lên đến? Ta bản đảo tiên đỉnh, cùng cái kia Tiểu Nhi ở giữa không có cái gì mâu thuẫn sao? Tây vân mẫu, bản danh cơ giao. đương nhiên. Có thể biết cái tên này, thiếu chi lại thiếu, có thể đưa nàng coi là hậu bối, càng là tuyệt thế hi hiếu. Mà vị này bản đảo Tiết tổ, chính là cái kia một trong số đó. Về phần hắn xưng hô trần tịnh là Tiểu Nhi. đó cũng là một điểm không đủ. Những này Tiên đế cảnh giới Tiết tổ, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, chỉ là có ghi lại, liền đạt tới mười mấy cái kỷ nguyên còn có sống được càng lâu trên triệu năm cái kia cũng không xứng xưng là tiên tổ chỉ có còn sống vài tỷ năm mới miễn cưỡng có tư chất xưng là tổ Vậy vậy trong mắt bọn hắn chân tịnh hoàn toàn chính xác chỉ là cái bé con tây vương mẫu nghe vậy từ trong rung động tỉnh lại nàng đôi mắt đẹp thật sâu nhìn qua chân tịnh trong đó vẻ bẽn động vẫn như cũng khó mà đánh tan lấy thanh tiên hoàng tu vi đối chiến thiên đế chỉ một quyền thiếu chút nữa không cho thiên đế đánh nổ đây là cái gì quái vật a tây vương mẫu rung động trong lòng ngoài miệng nói ra khởi bẩm các vị thế tổ, người này tựa hồ là bởi vì hạ giới phân tranh, cùng thiên đế ở giữa cuối đời mâu thuẫn, thiên đế phái ra 10 tôn người gắt đêm đi dưới hắn, bị hắn phản sát. Sau đó người này lại giết tới viêm thiên giới bên trong, hắn một quyền liền đánh nát giới bích. cái gì mạnh như vậy? mấy vị lao tổ nghe xong trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi ý. một quyền đánh nổ giới bích, không cần phải nói, kẻ này thực lực vậy khẳng định là tại thiên đế phía trên. nếu không căn bản không có khả năng làm đến bước này. đương nhiên, lấy bọn hắn những này tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi cũng tương tự có thể một quyền đánh nát giới bích. bất quá người kia mới là tu vi gì, thánh tiên hoàng a, liền ngay cả tiên đế cảnh đều còn không có biết bảo. nếu là hắn tương lai đột phá tiên đế về sau, lại nên là bực nào dữ dội. mấy tôn bàn đào tiên tổ nhìn về phía trần tịnh ánh mắt có chút nóng rực. kẻ này chiến lực, đơn giản kinh người, đủ để quan bên trên thiên tiêu tên, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. đúng, bực này ngút trời kỳ tài, ta bản đào tiên đỉnh tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. bất quá người trẻ tuổi từ trước đến nay tầm cao khí ngạo chờ hắn bị thiên mệnh thần triều mấy vị lao tổ hàng một lúc, chúng ta lại ra tay dưới báo hắn. là vậy. Chương 4. Miểu sát tiên đế, rung động đám người. Chương không muốn biểu sát tiên đế, rung động đám người. người. cùng bàn đào tiên đình mấy vị tiên tổ lên được lòng yêu tại khác biệt. đối với thiên mệnh thần triều tới nói, kẻ này thiên phú càng cao, thì càng không thể lưu lại. trong lòng bọn họ sát ý cũng liền càng rất. đi đầu bị tiêu lao tổ. ầm ầm, quẹt miệng ngập lấy cười lạnh. đột nhiên đứng dậy hướng về trần tịnh đánh tới. ầm ầm, người hắn nổi lên đạo đạo kim quang nắm đấm khoảng cách liền hóa thành to bằng núi nhỏ, hung hăng hướng về Trần Tịnh nhanh sát xuống, khai sơn băng, ầm ầm, to lớn tiếng rĩ, gào thét không ngừng, chấn động màng nhĩ. Một bên Thiên Đế muốn nói lại thôi, có lòng muốn muốn gọi Tiên Tổ không cần cùng Trần Tịnh cận thân đối chiến, có thể lời nói đến bên miệng lại xảy ra sinh nuốt trở về. Trần Tịnh kinh khủng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, nhưng tự mình Tiên Tổ, đây chính là Thiên Đế cảnh hậu kỳ a. Lần này tuyệt đối không nên ngoại ý muốn nổi lên. Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm nửa cây giao chiến hai người thân ảnh trong hư không, núi nhỏ giả vân tế nhật đồng dạng hung hăng rơi xuống. Trần Tịnh liên hoàn toàn ở vào bị núi nhỏ phạm vi bao phủ. hắn miết miệng cười một tiếng. với anh, năng ngón tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lánh quang chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. muốn đánh, liền trực tiếp đem đầu này lão cẩu chấn sát. miễn cho một hồi lại như tiên đế đồng dạng, tránh lẽ tránh ra. đây không phải Trần Tịnh muốn xem đến nhìn. hắn muốn làm, cái kia chính là nhất kích tất sát. ha ha, hắn đây là sợ choáng váng không thành. phế vật, chỉ thực lực này cũng dám đến đây khiêu khích ta Thiên mệnh thần triều, Thiên đế cũng là phế vật, ngay cả cái Thánh tiên hoàng đô không đối phó được, Thiên mệnh thần triều mấy tôn tiên tổ, đứng chặt tay, nguyên bản còn thoáng có chút khẩn trương ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại kinh miệt kinh thường, một nguyên này phía dưới sẽ không còn có cái thứ hai khả năng, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt bọn hắn, cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh không phản ứng chút nào, hơn phân nửa đã là bị sợ choáng váng, tiên đế cảnh hậu kỳ thực lực có thể xa hoàn toàn không phải chỉ là Thánh tiên hoàng có thể tưởng tượng, cũng là. Tiên đế giết thánh tiên hoàng, lúc đầu liền hẳn là như thế. Không thể so với nghiền chết một con tiên muốn phí sức nhiều thiếu. Về phần thiên đế vì sao không phải người này đối thủ? Cái kia không hoàn toàn liền là hắn nói nhằm sao? Liên chỉ là một tôn thánh tiên hoàng đồ không làm gì được, hoàn toàn là ném thiên mệnh thần chửi mặt. Đương nhiên, trọng yếu hơn là khoảng cách gần như thế, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Dù là cái kia áo bào đen thiếu niên muốn hoàn thủ, đó cũng là căn bản không còn kịp rồi. Cần biết càng là uy lực lớn kỹ, thôi phát lên thời gian bình thường tới nói cũng là càng lâu khoảng cách gần như vậy. Dù là kẻ này có nghịch thiên thần kỹ, cũng căn bản không còn kịp rồi. Bởi vậy, cuối cùng bên trên thuật, tại mấy Tôn Thiên mệnh lão tổ xem ra, đại cục đã định. Hoàng Bét, hắn làm sao không né tránh? Xong, kẻ này xong, Bàn đào tiên đình mấy vị lão tổ, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chân tĩnh vậy mà lại bị sợ chấn váng. Không phản ứng chút nào trở lấy thiên mệnh thần triều lão tổ nắm đấm rơi xuống. Đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn muốn, chỉ là một cái bị giáo huấn một phen qua đi, sinh lòng hối hận thiên kiêu mà không phải một cỗ thi thể a. Nhưng mà, cho tới bây giờ, liền coi như bọn họ Hữu Tâm muốn ngăn cản, cái kia cũng căn bản là không còn cái rồi. Hữu Tâm vô lực. Cái kia như ngọn núi nhỏ nắm đấm đã lập tức sẽ rơi xuống trần tịnh trên thân. Hồ đồ, hồ đồ a. Ai, thiên mệnh như thế. Kết thúc, không nghĩ tới kẻ này tâm tính lại không chịu được như thế, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, bị sợ choáng váng. Đây là Thượng Thiên cũng không muốn hắn còn sống a. Ai, hắn thật sẽ bại sao? Đây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Chẳng biết tại sao là người khác đều coi là người kia hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. nhưng vừa bạn được chứng kiến Trần Tỉnh phong cách chiến đấu về sau, nàng lại không cho là như vậy. lấy Thánh tiên Hoàng Tu Vi, một quyền miểu sát Thiên Đế, gọt đàng, dạng này Thiên tiêu, lại làm sao có thể bị người dọa sợ đâu? có thể khoảng cách gần như thế, Tây Vương mẫu cũng nghi không ra được. trước mắt áo bào đen thiếu niên, còn có thủ đoạn gì nữa có thể sử dụng? nàng hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn trước người, trong lúc bất chi bất giác, ngọc thủ đa năm chặt trở thành một đoàn. ha ha ha đáng chết tiểu tử, để ngươi làm tổn thương ta, không biết trời cao đất rộng, thiên đế chỉ còn nửa người treo cùng không trung, trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười đắc ý, kết quả của ngươi chỉ có một cái, cái kia chính là chết. ầm ầm, nhọn như núi năm đấm, càng ngày càng gần, gần đến giang tức ở giữa lúc, chân tịnh, rốt cuộc động, ầm ầm, hắn siết quả đấm, ánh mắt hào không gợn sóng chi sắc, đấm ra một quyền, ầm ầm, trong chốc lát, một gỗ chói hai tiếng vang, mãnh liệt vang lên, làm cho người một trận mê muội, tầng tầng dư ba như là gợn sóng đồng dạng. Trong nháy mắt hướng về bốn phía tràn ra, Nguyên bản đang xem hí đám người, suy nữa không có bị dư bà ba tung bay. Đến cùng, phát cái gì cái gì? Đây là Vây xem đám người còn sót lại suy nghĩ, Trứng mắt sóng ánh sáng, đem hơn phân nửa chân trời bà phụ. Sau một khắc, Á a a a, một đạo đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên từ sóng ánh sáng bên trong truyền ra, lại trong nháy mắt qua nhưng mà dừng. Thiên mệnh thần triều mấy bị lão tổ. Sắc mặt đồng loạn hoàn toàn thay đổi. Cái kia thanh âm, mặc dù 10 phần chói tai, mà tuyệt vọng nhưng bọn hắn lập tức liền có thể nghe nói là thiên mệnh thần triều xuất chiến bị kia làm sao có thể là lão cửu thanh âm mấy bị lao tổ giống như bị xếp đánh trúng đồng dạng con mắt đống nhiên trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành sóng ánh sáng chiến trường lão cửu đây chính là một tôn tiên đế cảnh hậu kỳ a hoàn toàn không phải tiên đế dạng này mặt hàng có thể so với cái kia là tiên đế chân chính tiên đế một quyền đánh bại bọn hắn đơn giản không thể tin được nhưng vừa vặn vang lên bên hai cái kia đạo thống khổ chư lên rõ ràng liền là lão cửu lão cửu thu thương mấy trong lòng người nhấc lên kinh đào hải lãng răng đều có chút run lên một quyền nhẹ nhõm đánh bại lão cửu liền xem như bọn hắn cũng quả quyết không thể nào làm được một bước này đây chẳng phải là nói cái kia áo bảo đen thiếu niên thực lực so với bọn hắn còn kinh khủng hơn mấy tôn tiên mệnh thần triều lão tổ trên mặt chỉ còn đồng đẫm hoảng sợ t hắn hắn không chết bại tựa như là thiên mệnh thần triều tôn này tiên đế thánh tiên hoàng đánh bại tiên đế trời ạ vốn cho là trần tịnh hẳn phải chết bàn đảo tiết giờ phút này người người đều là khiếp sợ không thôi thánh tiên hoàng bại tiên đế là bọn hắn đang nằm mơ sao nguyên bản còn đối tây vương mẫu nói tới áo bào đen thiếu niên đánh bại thiên đế trong lòng không khỏi sinh ra chất vấn đó cũng không phải nói bọn hắn đối tây vương mẫu không tín nhiệm nếu là biến thành người khác cái này nói sớm đã bị một bàn tay chụp chết vì hắn chỉ vì quá mức không thể tưởng tượng thánh tiên hoàng đánh bại tiên đế đừng nói trong hiện thực chưa hề phát sinh qua liền ngay cả giả sử cũng không ai dám như thế đi chép bởi vì cái này căn bản không có khả năng giữa song phương chính lệ đã không đủ để dùng đôi câu vài lời để hình dung Cái tiếp như là thiên cách đồng dạng, không thể vượt qua. Nhưng mà, hiện tại, giờ khắc này, đông đảo bàn đảo lao tổ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Chương 5, cường giả trước mặt, cũng xứng giảng hòa. Chương 5 cường giả trước mặt, cũng xứng giảng hòa. Hiện thực liền bày ở trước mặt. Hiện thực vĩnh mạnh hơn sao miệng biện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. Thánh tiên hoàng bại tiên đế. Kẻ này đã phá vỡ toàn bộ tu luyện giới ghi chép. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn hắn chắc chắn siêu việt tiên đế cảnh giới, đạt tới một cái trước đó chưa từng có, chi vô thượng cảnh giới. hắn quả nhiên thắng. thầy vương mẫu hưng phấn nói ra, đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc. từ xưa đến nay, tôn trọng cường giả, liền là nhân loại bẩm sinh bản năng. mà tại được lục cường thực huyền nguyễn thế giới, điểm này tức thì bị thả lớn đến cực hạn. đối mặt cường giả, cơ hội không ai sẽ không sinh sinh ra sự kính trọng. thúng chi, đây là một tôn lấy thánh tiên hoàng tuột vì đánh bại tiên đế cảnh cường giả, không thể nghi ngờ là cường giả bên trong cường giả. quái vật trong quái vật, tiên tổ làm sao lại bại? một bên tiên đế, giống như gặp quỷ nhất, hai chân phát run, nhịn không được té ngã ngay tại chỗ. hắn bại, còn tinh có thể hiểu. hắn cùng tây vương mẫu đều chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào tiên đế cảnh, tục xưng cất bước cảnh giới mà thôi. có thể thiên mệnh thần triệu tôn này láo tổ khác biệt ta, hắn là tiên đế, chân chính tiên đế cảnh cường giả, hắn làm sao có thể cũng sẽ bại? thiên đế sắc mặt ngốc trệ, cả người lộ ra ngơ ngơ ngang ngác, ngác, rất hiển nhiên. một ma này đối với hắn đã kích thực sự quá to lớn, Nghĩ hắn thiên đế. Chi xuất sinh bắt đầu, liền được vinh dự tiên mệnh thần chiếu mạnh nhất tiên tiêu. Đời sau người nối nghiệp, hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Năm gần hơn 20 triệu tuổi, liền đã là đột phá tiên đế cảnh giới, có thể nói là một đời truyền kỳ. Mà ở hôm nay, hắn gặp áo bảo đèn thiếu niên, cái này rất xấu kẻ rất xấu. Tất cả mọi thứ đều bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Thiên đế tao nội trước nay chưa có trầm trọng đa kích. Ông ông, ông, theo thời gian trôi qua, chân tịnh em âm thanh ảnh dần dần hiện lộ ra. Giờ khắc này, toàn bộ viêm tiên giới, nhãn tước ý mắng An tĩnh đến đáng sợ. Phanh, phanh thanh. Chỉ có vây xem đám người, trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm, đang vang lên. Chỉ gặp trong tầm mắt, cái kia áo bảo đèn thiếu niên, một mặt lạnh lùng, duy chỉ ra quyền động tác, mà tại trước người hắn, nắm đấm chỗ hướng vị trí, là một cỗ thi thể không đầu. Hai người khoảng cách quá mức tới gần, Trần Tịnh không cách nào trốn tránh Thiên Mệnh Thần triều Lão Tổ công kích. Nói cách khác, Thiên Mệnh Thần triều Lão Tổ cũng tương tự không cách nào né tránh Trần Tịnh một kích này. Một quyền chấn sát tiên đế. Giờ khắc này. Vậy xem nhân số, chừng mười mấy người, nhưng bọn hắn trong ánh mắt đều chỉ còn lại một loại cảm xúc, cái kia chính là sợ hãi, xâm nhập trong linh hồn sợ hãi, tiên đế không sẽ vỡ lạc. tiên đế không thể giết chết. Đây là tu luyện giới bên trong, tất cả mọi người chung nhận thức, chưa bao giờ có một tôn tiên đế bị người chân sát, cho dù là một tôn tiên đế tầng 9, có thể trọng thương mài chết một tôn tiên đế một tầng, nhưng cũng biết không có thể nào đem một tôn tiên đế trực tiếp ban sát đến tiên đế cảnh giới. Tu sĩ hoàn toàn vượt quá phàm nhân chi mệnh, một tôn tiên đế bên ngoài chỉ là thọ nguyên, liền dài đến mấy cái kỳ nguyên. dựa vào thủ đoạn đặc thù, như rơi vào trạng thái ngủ say ngủ đông bên trong, thậm chí có thể sống càng lâu. mà loại tồn tại này, lại như thế nào khả năng bị người giết chết a? chưa bao giờ có a. hôm nay phát sinh một màn này, hoàn toàn phá vỡ đáng người nhận biết. cho tới dù là mắt thấy đến thiên mệnh lão tổ thi thể, Đám người trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận, hoặc là nói phản ứng không kịp. càng thêm chuẩn xác, một tôn tiền đế, một quyền đống chết. trời ạ, đến cùng là bọn hắn đang nằm mơ vẫn là đây chỉ là một trận ảo giác. Phải anh, một tiếng không lớn tiếng vang. lần nữa chuyển đến. Trân tịnh mà không biểu tình. một quyền đem thiên mệnh thần triều lão tổ đánh nát. quay đầu nhìn về phía vây xem đám người. lạnh lùng nói ra. hôm nay vô luận là các ngươi cái nào đạo thống. nhưng thiên mệnh thần triều nếu là thả chạy một cái tiên đế lão tổ. như vậy ta muốn đem bọn ngươi hai tòa đạo thống toàn bộ hủy đi. chân tịnh nứt miệng cười một tiếng. lộ ra một trương thanh tuấn dương ánh sáng gương mặt. nhìn qua hết sức thoải mái. có thể nói ra ngữ. lại lệnh ở đây sắc mặt của mọi người đột biến bắt đầu tại mắt thấy trần Tịnh cái kia thực lực kinh khủng về sau, không có người hoài nghi hắn nói thật hay giả, bởi vì cái này đã không cần nghiệm chứng. một tôn chết đi tiên đế, liên là tốt nhất nói rõ, cũng là chứng cứ sát thực nhất. thiên mệnh thần triều, chỉ còn lại tám tôn lão tổ, đã toàn bộ sợ hãi. muốn lúc trước có người còn luôn nói diệt thiên mệnh thần triều, bọn hắn sẽ chỉ xem như đó là một chuyện cười. nhưng bây giờ, cái này nhẹ phiêu phiêu một câu, lại giống như một tòa nặng như núi, ép ở trong lòng, để bọn hắn cơ hồ thở không nổi cơ đầu nhất là tuổi già một tôn thiên mệnh thần triều lão tổ, sức lực toàn thân phảng phất bị rút khô đồng dạng, bất lực đứng dậy. hắn đã không có tâm tư đi truy cứu thiên đế cái kia tên ngu xuân. đến cùng vì sao muốn đi treo chọc phải dạng này một cái quái vật? những này đều đã không trọng yếu, hiện tại khẩn yếu nhất là lắng lại người này lửa giận. bảo toàn dưới báo thiên mệnh thần triều. hắn đang chát nói ra, tiểu hữu, không đúng, hẳn là xương hâu ngài là tiền bối, ngàn sai một sai đều là ta thiên mệnh thần triều chi sai, ta nguyện ý thay biểu thiên mệnh thần triều hướng ngài buổi tội, để câu đổi được ngài tha thứ. Tiên tâm, hết thể duyên cớ đều từ thiên đế mà lên, ta sẽ phế bỏ hắn thần triều đế chủ chi vị, cũng xuất ra bí bảo, hướng ngươi bồi tội như thế nào. Lần thứ nhất, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể làm cho thiên mệnh thần triều tôn này đạo thống cúi đầu. Mà một bên thiên đế đang nghe tự mình lão tội xin lỗi âm thanh sau, sắc mặt tái đi, lòng như cho ngựa, hắn không cam tâm à? Vì sao muốn đi trêu chọc phải cái quái vật này? Sớm biết lần thứ nhất nhìn thấy bốn đại thánh thể lúc, liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cũng không trở thành đem sự tình phát triển đến loại tình trạng này, bốn đại thánh thể đúng, bốn đại thánh thể, thiên đế nhãn tỉnh sáng lên, lộn nhào đứng lên, khi vọng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía trần Tịnh, tiền bối, đây hết thể sự cố đều là từ bốn đại thánh thể tạo thành, quả nhân, tiểu nhân chỉ là bị bọn hắn mê hoặc, cầu ngươi tha cho ta đi, ta thiên mệnh thần chiều nguyện ý bồi thường cho ngươi, trong lúc nhất thời, bốn phía lần nữa an tĩnh lại, tất cả ánh mắt, toàn bộ rơi xuống trần Tịnh trên thân, đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn vẫn như cũng là quyền kia lạnh lùng, tha ngươi, ngồi thường ai biết, trần Tịnh nghe lời của bọn hắn. Chỉ là u lãnh cười một tiếng. Ngữ khí lộ ra nồng đậm địa mai chi ý, giết các người, những này không đều vẫn là của ta sao. Cường giả trước mặt, kẻ yếu không có ghế. Càng không có có kẻ mặc cả nghị luận tư cách. Các ngươi sẽ không ngay cả cái này không có chút nào biết ta. Tôn nghiêm. Chỉ ở trên thực lực. Hết thể đều muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Thì tương đương với một con kiến, đồng nhiên có một đầu chạy đến một đầu cự long trước mặt đi đem điều kiện. Cái này là bực nào buồn cười a? Đem điều kiện điều kiện tiên quyết là, song phương thực lực ngang nhau tương tự. Mà bây giờ... Tại đánh giết Thiên mệnh thần triều một tôn tiên đế lao tổ về sau, bọn hắn còn có tư cách gì ở trước mặt mình đem điều kiện? Giữa so phương sớm có nhất định, chỉ có một phương tiêu vong mới có thể như vậy dừng tay. Chương 6. Tiên đỉnh xuất thủ tuyệt vọng thần triều. Chương không Tiên đỉnh xuất thủ tuyệt vọng thần triều. Cái này cũng không phải cái gì nhà tròi, đánh thua liền cầu hòa, cỡ nào buồn cười a? Trần Tịnh lời nói lệnh Thiên mệnh thần triều mấy tôn lão tổ biến sát lại biến, lời nói này cầu khí thật lớn. Tiên bối chúng ta là thực tình cầu hòa còn xin ngài cho một cơ hội. Nếu là ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nghe nói ngài là từ thanh minh giới phi thăng lên tới, ngươi cũng có tộc nhân A. Là, chúng ta những này lao có đầu, bắt ngươi là không có cách nào. Nhưng, thiên mệnh thần triều khí tức hùng hậu nhất cái kia một tôn lao tổ. Ngữ khí lành lạnh băng lánh nói ra, nếu là chúng ta một loạt mà tán, ngươi lại nên như thế nào? Tu vi của ngươi, bất quá thánh tiên hoàng. Mặc dù không biết ngươi được cỡ nào cơ duyên, dẫn đến thực lực kinh người như thế. Có thể phía sau ngươi tộc nhân lại nên như thế nào? bọn hắn tu vi không có khả năng cũng như ngươi cường đại như vậy a lời nói này mang theo nồng đậm nguy hiếp. chân tình thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng hắn chỉ là thánh tiên hoàng phương diện tốc độ hắn ngay cả thiên đế đều đuổi không kịp làm sao hướng bọn hắn những này chân chính tiên đế mà một khi thả chạy một tôn thiên đế đối với hạ giới tới nói cái kia đều chính là diện tộc hạo tiếp thiên mệnh thần triều lão tổ trên mặt mang năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc hắn trong lòng nấp định đối mặt lần này nguy hiếp trước mắt cái kia áo bào đen thiếu niên nhất định sẽ ứng ha ha ha ai ngờ Trần Tịnh nghe lời này, chỉ còn cười khẩy, hắn đã lười nhắc cùng đám này người chết lãng phí thời gian, bàn về tốc độ, thật sự là hắn đuổi không kịp cái này mấy đầu lão cầu. nhưng ai nói nhất định phải dựa vào chính mình, từ xưa có một câu, gọi là lúc tới thiên địa đều là vĩ lực, thủ đoạn giết người xưa nay không ngừng một loại. Trần Tịnh ánh mắt rời về phía bàn đào tiên đỉnh, cái kia mấy tôn lão tổ, toàn thân đều là run lên, chư vị ngăn trở bọn hắn, không cho phép thả chạy một tôn, nếu là bọn họ chạy, bàn đạo tiên đỉnh cùng ta Trần từ đó về sau liền là sinh tử không đội trời chung tiêu địch tiếng nói vừa ra bàn đào tiên đỉnh chín vị lão tổ đều là sắc mặt đại biến trần tịnh những lời này thậm chí có thể nói có chút không nói đạo lý bọn hắn chỉ là vây xem a cũng không muốn nhúng tay giữa song phương ân đoán mà giờ khắc này bọn hắn còn lựa chọn được sao đứng tại thiên mệnh thần triều cùng một chỗ vây giết trần tịnh đó chẳng khác nào tìm chết lấy trần tịnh cái kia kinh khủng chiến lực bọn hắn suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu với lại hắn hiện tại vẫn chỉ là thánh tiên hoàng bực này thiên yêu đột phá tiên đế cảnh, cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà tới được lúc kia, bàn đào tiên đỉnh coi như triệt để xong, gần như không qua một hơi ở giữa, những này bàn đào tiên đỉnh lão tổ cũng đã làm ra lựa chọn, có câu nói rất hay, chết đạo hưu bất tử bần đạo, đúng chi, thiên mệnh thần triều cùng bàn đào tiên đỉnh ở giữa, còn không gọi được đạo hưu, nói là địch nhân càng thêm vừa làm, thiên mệnh thần triều làm nhiều việc gắt, lão phu đã sớm không có nhìn, là vậy, ngay tại lúc này, lên, cùng một chỗ giết bọn họ, ầm ầm, chín vị bàn đào lão tổ cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nho nhau hiến tế ra cấm kỵ thiên minh. hướng về một bên kinh ngạc đến ngây người dọa nước tiểu tám tôn thiên mệnh thần triều lão tổ đánh tới, á á á, lão thất phu, ngươi dám, tổ chim bị phá, chứng có an toàn, các đạo hữu chớ có xúc động, nhanh cùng bọn ta liên thủ trấn sát chấn định, lúc này mới phương vị tốt nhất xảy ra, thiên mệnh thần triều mấy vị lão tổ, một vừa chống đỡ lấy bản đảo tiên đỉnh công kích, một bên mê hoặc đạo, trong lòng tiêu khổ liên liên, bọn hắn nhân số vốn là so bản đảo tiên đỉnh muốn thiếu, phen này giao chiến. Hoàn toàn là bị đè lên đánh, mà bàn đào tiên đỉnh các vị lão tổ cũng là cười lạnh niệm ai nhau. Ai là ngươi đạo hữu? Ta là cha ngươi, ta là ngươi hai cha, cái kia ta chính là bà cha. Tóm lại, ta bàn đào tiên đỉnh cùng người thiên mệnh thần triều thế bất lưỡng lập, cũng không phải cái gì đạo hữu liên quan. Đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng tiếng oanh minh bên thai không dứt. Cái này là tiên đế chi chiến, chân chính tiên đế ở giữa chiến đấu, tại tử vong bức bách phía dưới. Thiên mệnh thần triều các vị tiên đế hoàn toàn là không muốn mạo đuổi, làm sao bàn tiên đỉnh các vị lão tổ? căn bản muốn không cùng bọn hắn cứng đối cứng chỉ là trì hoãn bọn hắn cái này không thể nghi ngờ trở thành một trận chó cùng rất rộng một cố ý tuyệt vọng tại đông đảo thiên mệnh thần triều lão tổ trong lòng tràn ngập cái này căn bản là không có phần thắng chút nào a thanh một bên trần tịnh thân hình mấy cái lấp lóe mãnh liệt xuất hiện tại ngồi liệt tiên đế tả hữu người người cũng ngay thiên đế suýt nữa bị hù chết phát ra một trận chói hai chu lên có thể cái này căn bản chính là phí công trần tịnh mặt không biểu tình ầm ầm hỗn độn thần ma quyền một quân doanh sát mà ra. Thanh. Sau một khắc, thiên đế cả người lập tức bị vây diệt. hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán ở trong hư không. Thống ngự thiên mệnh thần triều vô thượng đế chủ, tiên đế cảnh cường giả. Như vậy vẫn lạc, một bên Tây Vương Mẫu che miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Trần Tịnh, hắn gọi là Trần Tịnh sao? Cái tên này, giống như phụ ma đồng dạng, thật sâu khác sâu vào trong đầu của nàng. Hôm nay phát sinh một màn, chỉ cần Tây Vương Mẫu còn sống, khả năng liền vĩnh viễn cũng không biết được. Trần Tịnh thản nhiên nhìn một chút Tây Vương Mẫu cũng không có để ý tới nàng nữa ầm ầm thân hình lẽ lên một cái xuất hiện lần nữa trên chiến trường một tôn tiên mệnh thần triều tiên đế đang cùng bản đào tiên đình đối chiến hắn một mặt hung ác. hoàn toàn là liều chết trạng thái hôm nay hơn phân nửa giữ nhiều lãnh ít hắn chỉ muốn tại tử vong trước đó tại nhiều kéo mấy người đệm lưng tôn này bản đào tiên đình tiên đế trong lúc nhất thời bị hắn làm cho không tới gần được có thể tiếp theo một cái chớp mắt một bộ ba động từ phía sau truyền đến thiên mệnh thần triều tiên đế con người co rụt lại gấp đội vàng xoay người đầu tiếng thét, Nào tới trước mặt, trong tầm mắt chỉ còn lại một cái nắm đấm hư ảnh, càng phát ra mưa lớn, cho đến ầm ầm, một đạo tiếng vang truyền đến, tôn này vừa mới còn tại liều chết phấn chiến thiên mệnh thần triều tiên đế, sau một khắc liền hóa thành khắp tiên huyết sương mù, vị thứ ba tiên đế lại vẫn toàn bộ chiến trường đông nhiên một tịch, hoa rầm rầm, không biết chuyện gì, bắt đầu trời mưa, có lẽ là bởi vì liên tiếp mấy tôn tiên đế vẫn lạc, liền ngay cả trời cao đều đều không đành lòng thấy cảnh này, nước mưa thuận đỉnh đầu trượt xuống không có đánh nước thân bên trên mảy may, chân tịnh một đôi băng lánh đủ nhãn, vẫn như cũng là như vậy thâm hàn. nhân từ đối với địch nhân, liền là đối với mình người tam nhẫn. hắn vẫn nhớ câu nói này. cắt cỏ, liền nhất định phải trừ tận gốc. địch nhân quyết không thể bỏ qua một cái. ở kiếp trước, nhìn xem những cái được gọi là nhân vật chính, mỗi đến thời điểm can chốt, cuối cùng sẽ thánh mẫu tâm phát tác. đột nhiên liền đem địch nhân thả đi. chân tịnh đối với cái này từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. những cái kia chi sau đó phát sinh thảm trạng, cũng nghiệm chứng điểm này. cái kia chính là đối đãi địch nhân, tuyệt không thể sinh ra nửa phần lòng nhân tử. ầm ầm, Trần Tịnh thân hình lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại một cái khác tôn thiên mệnh thần triều tiên đế sau lưng. ầm ầm, đấm ra một quyền, đệ tứ tôn tiên đế, lần nữa vẫn lạc. địch nhân nên đưa bọn hắn xuống địa ngục. Vĩnh sinh thoát thân không được. chương 7. nhất thống biêu thiên thần triều hủy diệt. chương 7 nhất thống biêu viên thần triều hủy diệt. trên chiến trường hoàn toàn trở thành thiên về một bên tình huống. Trần Tịnh thân hình mỗi di động một lần, đều chắc chắn có một tôn tiên đế táng thân tại trong tay hắn. Vị ban đào tiên đỉnh dây dưa kéo lại thiên mệnh thần chiều thiên đế. Liên liên chạy trốn đều là hy vọng sắp đời. Bọn hắn đã tuyệt vọng. Trong tay động tác càng phát ra bối rối, Trần Tịnh mỗi động một cái. Bọn hắn trái tim cũng liền theo nhảy lên kịch liệt một cái, bởi vì sau một khắc, chắc chắn có một người táng thân nơi này. Trần Tịnh, Thương đương Tử Thần, tùy ý thu gặt lấy tính mệnh. Ban đào tiên đỉnh các vị tiên đế, đồng dạng sợ hãi không thôi. Trần người này tuyệt đối không thể trêu chọc phải mày may. Hắn đơn giản cũng không phải là người. Thánh tiên hoàng Tu Vi, đánh giết tiên đế ngược lại là liền như là nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm đối địch với hắn đó chẳng khác nào tự tìm đường chết đồng thời bọn hắn cũng là mười phần may mắn có tốt không có đứng tại trần tịnh đối diện cái này sẽ là bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất ầm hầm ầm hầm theo cuối cùng một tôn thiên mệnh thần triều tiên đế vẫn lặng trận sóng gió này cũng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại trần tịnh một bộ áo bào đen đứng tại chỗ trên thân liền ngay cả một giọt máu đều không nhiễm lên lại lệnh vây xem hắn đông đảo bản đảo tiến tổ doa đến run lẩy bẩy một quên một tôn tiên đế a đây quả thực là tiên đế sát thủ lấy về phần bọn hắn dù là đứng ở đằng xa vẫn như cũng vô ý thức muốn chạy khỏi nơi này rời đi trần tịnh cách trần tịnh càng xa càng tốt đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn thân thể bản năng một vị nhiều tuổi nhất bàn đảo tiên đình lao tổ trên mặt gạt ra thiếu dung đi đến trần tịnh bên cạnh Cung kính nói ra tiền bối xin hỏi ngài về sau dự định làm cái gì có cần hay không ta bàn đảo tiên đình muốn làm trần tịnh nhàn nhạt quét cái này bàn đảo tiên tổ một chút lắc đầu tiếp xuống không có có gì cần các ngươi giúp bận rộn ta muốn dẫn dắt tộc nhân của ta nhất thống viêm thiên giới, chiếm lĩnh viêm thiên giới sau, thế lực ước định có thể tuấn thăng, tu vi của hắn cũng liền có thể lần nữa đột phá, cái này mới là trần tịnh một mực hao tâm tổn trí phí sức chiếm cứ còn lại thế giới nguyên nhân, nhìn xem muốn hỏi lại không dám hỏi bàn đảo tiên tổ, trần tịnh bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không phải cái gì ác mà, ngươi sợ ta như vậy làm gì, yên tâm, ta sẽ không động các ngươi bàn đảo tiên đỉnh mảy may, các ngươi vẫn như cũng là đạo thống thế lực, ta cần có, chỉ là trên danh nghĩa nhất thống toàn bộ viêm thiên giới, ha ha, bàn tiên tổ xấu hổ cười một tiếng cái kia liền đạt tạ tiền bối, đợi ngài chiếm lĩnh thiên mệnh thần triều về sau, còn xin đến ta bàn đảo tiên đỉnh một lần. bàn đảo tiên tổ ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua một bên tây vương mẫu, nhà ta giao nhi hiện tại chưa muốn vối, nếu là tiền bối không chê, trước kia là không ai có thể xứng với tây vương mẫu, cơ giao mình cũng không muốn lấy chồng. hiện tại sao? giao nhi, chân tịnh nhìn một chút một bên tây vương mẫu, nhịn không được cười lên, rồi nói sau, thân hình hắn mấy cái lấp lóe, biến mất tại bàn đảo tiên đỉnh các lão tổ trước mặt. bốn đại thánh thể, mấy cái kia nhỏ mà cả đông. Trần Tịnh có thể không có quên. Người tốt làm đến cùng. Hắn cái này đi tiên hắn nhóm cùng tự mình tộc nhân gặp mặt. Miễn cho bốn người này lại lén lút kiếm chuyện. Mắt thấy Trần Tịnh thân ảnh rời đi, bàn đảo tiên tổ kính sợ cảm thán nói: Kim Lân há lại vật trong ao. Một ngộ phong vân liền hóa rồng. Trên người người này đã có chân long chi thế. Ngay khắc chắc chắn bay lượn tại chín cái. Ta viêm tiên giới chỉ là cựu trọng tiên đệ tam trọng thế giới. Trần Tịnh điểm cuối cùng, xa không chỉ như thế a. Một loại bản đảo tiên đế đều là tán thưởng không thôi. Mà một bên tây vương mẫu. Nguyệt Ánh ngó Ánh gương mặt xinh đẹp, sớm đã nhiễm lên đỏ ửng. Tuối thấp đầu, liền ngay cả trên cổ đều bỏ đầy màu đỏ. Một đôi sáng long lanh con người, phảng phất có hơi nước mưng lung. Một bên khác, Thiên mệnh thần chiều. hoàng cung chỗ sâu, bốn bóng người chính tụ tập ở chỗ này, không cần nhiều lời, tự nhiên bốn đại thánh thể, trừ bỏ An Diệu y đĩa, Vương Lan, Diệp Hồng, Trần Hạo, ba người sắc mặt đều là khó coi không thôi. Những ngày này, bọn hắn nhận lao thái dám làm nghĩa phụ, mỗi ngày chăm sóc phục thị lấy lao thái giám, trong lòng tràn đầy khuất đục chi ý vất quá. vừa nghĩ tới báo thủ, Diễn sát trần tịnh ba người liền lại phảng phất đánh kê vết đồng dạng, trở nên đấu trí ngang nhiên bắt đầu. các ngươi có phát hiện hay không? giống như có chút không đúng. an diệu y trần chờ nói ra, chỉ hướng đỉnh đầu hư không, chín vòng nắng gắt biến mất, còn có mặt khác một tôn đạo thống, bàn đào tiên đỉnh trên không trùng chín vòng hạo nguyệt cũng không thấy. tựa như là, thì tính sao? cùng chúng ta lại có quan hệ gì? hiện tại trọng yếu nhất là thu hoạch được thiên đế thưởng thức, trở nên mạnh hơn, trọng chỉnh cổ tộc vinh quang. trần hạo không cam lòng nói ra, trần tịnh một ngày chưa trừ diện trong lòng ta một ngày bất an, nói cũng đúng. An Diệu y y gật gật đầu, có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn luôn có một loại dự cảm bất thường. chuyện gì xảy ra? Diệp Hồng đống nhiên trần chờ nói ra, tại sao ta cảm giác trong lòng đồ đắc hoảng? thật giống như lập tức có cái đại sự gì muốn phát thập. Ân, Người cũng là như thế này. Vương Lan kinh ngạc nói ra, gần nhất ta trong lòng cũng là, luôn cảm giác hô hấp cũng không thông nhanh, không phải là có người đang ngăn trở hai chúng ta à? Lúc này, Trần Hạo cũng đẩy là kinh nghi, gia nhập tiến đến, ta cũng là bí mắt luôn luôn ngăn không được nhảy lên bắt đầu sẽ không phải thật sẽ ra chuyện gì đi một người còn có thể lý giải hai người cũng có thể nói chỉ là trùng hợp nhưng ba người đều là như thế này vậy liên khẳng định có vấn đề diệp hồng vương lan trần hạo đồng thời đem ánh mắt rời về phía an diệu y nàng sắc mặt nghiêm túc vô cùng cắn răng nói ra ta cũng là dạng này với anh lời này vừa nói ra ba trong lòng người đều là giúp mạnh chẳng lẽ lại chúng ta bốn người bị người dừa vẫn là nói cái nhà này không đúng đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dạng này? Ba người người man buôn dối, một kia không tốt suy nghĩ. Đông Nhiên dâng lên, bọn họ đều là thánh thể, càng là tiên hoàng cảnh tu sĩ, loại này vô duyên vô cớ suy nghĩ, tuyệt sẽ không chống rông dâng lên. Nhất định là có cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình muốn phát sinh. Bây giờ nghĩ như này cũng không hề dùng. An Diệu Y trầm giọng nói ra, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhìn xem đổi chỗ khác, chiếu cố còn sẽ có loại dự cảm này. Đúng, An Diệu Y nói rất đúng. Lúc này đi, rời đi nơi này bốn người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí, không có chút nào ngưng lại. quay người liền chuẩn bị rời đi cái tiểu viện này, có thể mới vừa vặn bước động bước chân, nhưng lại đống nhiên dừng lại. cửa tiểu viện, một bóng người xuất hiện. cái kia đúng là bọn họ vừa mới nhận hạ không lâu nghĩa phụ. lao thái giám, bài kiến nghĩa phụ, bài kiến nghĩa phụ, bài kiến nghĩa phụ, bài kiến nghĩa phụ, bốn người vội vàng quỳ xuống hành lễ, hoàn toàn không có chú ý tới. lao thái giám cái kia hoảng sợ biểu lộ, không dám thở mạnh một cái. ha ha, đứng lên đi, ta có thể không phải là các ngươi nghĩa phụ ra không có các ngươi dạng này hậu đại. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, bốn người mãnh liệt địa nhất kinh, cái này thanh âm căn bản không phải nghĩa phụ. Chương 8. vũ đại thần linh đột phá tiên đế. Chương 08. vũ đại thần linh đột phá tiên đế. Ai? Là ai? Tên rây cợm cũng dám trêu đuổi chúng ta? Muốn chết? Bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại là như bị xếp đánh đồng dạng, chết để mắt tròn tròn tại nguyên chỗ, chỉ gặp trong tầm mắt, một bóng người xuất hiện tại lao thái giám sau lưng, hắn một bộ áo bào đen giáng người thẳng tóc, khí chất xuất trần, vũ quan tuấn tú bất phàm. đương nhiên, trọng yếu nhất là này người thân phận, coi như hóa thành cho tàn bọn hắn cũng sẽ không bền. Trần Tịnh, liên là Trần Tịnh a. Cái kia lấy sức một mình diệt đi tứ đại cổ tộc các ma. Trần Tịnh, là ngươi. Trần Hạo hai mắt đỏ đầu, trong ngay mắt nhận ra cái kia người thân phận. Trước đó thông qua An Diệu Y Thi chuyển lịch Xuân Thu Bê Thuận, người này bộ dáng bọn hắn như thế nào không biết. Liên là cái kia diệt đi cổ tộc tàn nhẫn ma đầu a. Là ngươi. Vương Lan ngửa mặt lên trời gào khét một tiếng. Ta không chịu nổi, ta muốn giết hắn." Trần Tịnh, Diệp Hồng song quyền bóp két rung động, trong miệng lạnh sinh sinh phun ra hai chữ: "Người này, bọn hắn làm sao có thể không quen ta? Vô số cái ngày đêm, mỗi ngày làm ác mộng, đều có thể mơ tới hắn. Cái kia một bộ áo bào đen, sớm đã thành bọn hắn vung đi không được mà miệng. "Ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" An Diệu Y thần sắc bối rối, nhìn thấy Trần Tịnh lần đầu tiên, nàng muốn nên dâng lên hận ý ngọc trời. Có thể thông tuyển nàng, trước tiên còn kém cách đến không thích học chỗ người này không phải là bị tiên đế phái người gác đêm đi diện sát sao thiên đế thân ảnh một mực chưa từng xuất hiện người gác đêm tin tức cũng chưa từng nghe thấy chẳng lẽ một cố hoàng mâu suy nghĩ đột nhiên từ trong lòng dâng lên an diệu y cái cơ hồ đứng không vững toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ngắt nhẹp. sẽ không người gác đêm thế nhưng là bản bước tiên đế cảnh thiên đế lại nhân càng là trong truyền thuyết tiên đế cảnh giới nếu là bọn hắn đều xảy ra ngoài ý muốn an diệu y gò đầu vóc chống rỗng không còn dám tiếp tục suy nghĩ tượng số dưới, xem ra các ngươi hẳn là tứ đại cổ tộc cá lò lưới. Trần Tịnh lạnh lùng nói ra, đi vào thiên mệnh thần triều về sau. Hắn một đường giết chết hơn mấy chục tôn chống cự hắn tu sĩ, rốt cục bắt lấy một cái lao thái giám, đạt được bốn đại thánh thể tin tức. Trần Tịnh chuyến này, vốn là là tìm kiếm bốn đại thánh thể mà đến, đã tìm được bốn đại thánh thể. như vậy, cũng hẳn là đưa bọn hắn lên đường. Trần Tịnh rú phát lệnh, giơ bàn tay lên, tại bốn người phẫn nộ dưới ánh mắt, một trường rơi xuống, ầm ầm, cả cái tiểu viện trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, liền ngay cả một tia cho bụi đều không còn lại. bốn đại thánh thể như vậy dìu vong tiếp xuống cũng nên đem tộc nhân trên sự dẫn dắt đến nhất thống viêm thiên giới. sau đó đột phá tiên đế cảnh giới. chân tịnh từ lẩm bẩm nói ra. sau ba tháng viêm thiên giới bên trong một tòa hùng vĩ cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản thiên mệnh thần triều bị triệt để diệt trừ kiến tạo lên mới kiến trúc. cái này tòa cổ thành phía trên treo lăng tiêu thành tam đại chưa lớn, sự hùng vĩ trình độ cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ, nó phạm vi cơ hồ bao phủ lại cả tòa viêm thiên giới, xương là quái vật khổng lồ, không chút nào khoa trương, trong mặt thất một bộ hắc bảo trật định, chính quanh chân ngồi tính tuệ, ba tháng cũng làm cho hắn với cái thế giới này hiểu càng rộng lớn hơn, dựa theo bản đào tiên đỉnh các lão tổ nói tới, viêm thiên giới phía trên là nhất trọng tên là thần giới địa phương, nguyên bản thần giới cùng viêm thiên giới cũng không hề khác gì nhau, thậm chí lưỡng giới tương liên lẫn nhau ở giữa thưởng có Văn lai, có thể cho đến ngày đó. Nam Tôn Cường Đại tu sĩ, đánh vỡ tiên đế Giang Cẩm, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Loại cảnh giới đó, cơ hội đã đạt tới một loại bất tử bất diệt tình trạng, được xưng là thần linh cảnh. Đến tận đây, thần giới cùng viêm tiên giới ngăn cách mở. Nam Tôn thần linh, theo thứ tự là Hỏa chi thần, Băng chi thần, Thổ chi thần, Mộc chi thần, cùng bốn thần đứng đầu. Cường đại nhất là Lôi chi thần. Năm thần tại đem viêm tiên giới, tất cả linh bảo dược liệu vì giá đoạt sau khi đi, liền liên thủ bày ra thần chi cấm kỵ trận pháp, đem cẩn cố viêm tiên giới ngăn cách không thương thuận trọng thiên tu sĩ bước vào thần giới nửa bước đáng nhắc tới chính là nguyên bản viêm thiên giới linh khí mức độ đậm đặc so với hiện tại còn muốn kinh khủng hơn cơ hồ còn muốn nồng đậm hơn chục triệu lần không ngừng có thể ngũ đại thần linh liên thủ rút đi viêm thiên giới thế giới bản nguyên đem dẫn tới thần giới bên trong bởi vậy viêm thiên giới linh khí mới có thể mỏng manh đến bây giờ loại trình độ này không chỉ như thế bởi vì thế giới bản nguyên bị rút đi viêm thiên giới đang tại ngày càng đi hướng tiêu vong có lẽ qua không được bao lâu nó linh khí liền lại biến thành cùng thanh minh giới thẳng đến cuối cùng chế để tiêu vong nhất diệt vũ đại thần linh nguyên bốn cũng là viêm thiên giới tu sĩ thậm chí toàn bộ viêm thiên giới không thiết tập hợp tất cả tài nguyên trợ giúp bọn hắn đột phá đến thần linh cảnh giới có thể bước vào thần linh cảnh giới sau nam thần dứt khoát kiên quyết từ bỏ viêm thiên giới thậm chí còn đem viêm thiên giới thế giới bản nguyên rút đi cái này thật là khiến người thổ thức ken kiểm tra ký chủ thế lực cấp định thần thăng làm màu đỏ phải trang hiện tại tăng cao tu vi một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên trong đầu vang lên chân tịnh một chứng lấy lại tinh thần các loại đem não hải tạp niệm xua tan đến không sai biệt lắm về sau thương phấn nói ra đột phá hắn chiếm lĩnh toàn bộ lăng tiêu giới không phải là vì giờ khắc này sao ầm ầm chân tịnh tiếng nói vừa mới rơi xuống lăng tiêu ngoại thành đột nhiên vang lên từng đợt kinh lôi khắp thiên lôi minh thanh âm vang vọng toàn bộ viêm tiên giới đây là lôi tiếp vẫn là đột phá tiên đế cảnh giới lôi tiệp t có người tại độ tiếp o long chín đại toàn thân phát ra hùng hậu khí tức thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong hư không chính là bàn đào tiên đỉnh chính vị tiên đế lão tổ. Bọn hắn đều rung động nhìn một màn trước mắt, trong mắt đều là hoang sợ. Trần Tịnh, là Trần Tịnh, hắn tại đột phá tiên đế cảnh giới. Vừa mới qua đi bao lâu a? Bọn hắn nghĩ tới, thậm chí khẳng định Trần Tịnh nhất định sẽ đột phá. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Có thể cái này không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút a. Thậm chí nhanh đến bọn hắn đều còn chưa kịp một lần nữa lâm vào ngủ đông bên trong. Trần Tịnh vậy mà cũng đã bắt đầu đột phá. Kẻ này, có thần linh chi tư, có lẽ kế năm thần về sau, viêm thiên giới đem sẽ có người đánh vỡ cấm kỵ xuất hiện thứ sáu tôn thần linh thanh liên chuyện không thể nào thần đường đã đức đây là viêm tiên giới bên trong chỉ có bọn hắn những chuyện lạc vật này hóa thành một thanh nhân vật mới biết bí ẩn lấy viêm tiên giới linh khí mức độ độc đặc lại thêm tu hành tài nguyên căn bản không có khả năng bồi dưỡng được thứ sáu tôn thần linh mà bây giờ nhìn xem trong hư không cái kia một bộ đang tại độ kiếp áo bảo đen thân ảnh tất cả tiên đế lao tổ cũng không dám chắc chắn dù là đây là thưởng thức có thể trách vật thường thường không phải liền là là đánh vỡ thường thức sở sinh sao một tôn mấy trăm tuổi thánh tiên hoàng Vừa mới nghe được tin tức này lúc, mấy Tôn lão tổ đơn giản không dám tin tưởng lỗ thay mình. Bất quá bây giờ, bọn hắn đã chết lặng, bởi vì một tôn mấy trăm tuổi tiên đế tức sẽ sinh ra. Vậy liên sẽ, Trần Tịnh, Chương 9, Nhất thống thần giới chương 9, Nhất thống thần giới, đại kết cục, ầm ầm. Theo tiếng sấm không ngừng vang lên, trên bầu trời lôi điện Ngưng tụ mà thành, không ngừng hướng về Trần Tịnh đánh tới. Lôi điện. Ha ha, Trần Tịnh đũ lãnh cười một tiếng, chủ động tắm rửa tại trong sấm sét, trong cơ thể linh khí điên cuồng hướng về bên ngoài tu ra nhất sau khi ngưng tụ trở thành một cái thận dây hình tròn hộ thuẫn bình thường tới nói trên trời những ngày thần lôi đủ để banh diệt một tôn thánh tiên hoàng lôi đỉnh số lượng nhiều hoàn toàn không phải thánh tiên hoàng trong cơ thể linh khí có thể chất yêu. đừng nói là một tôn thánh tâm tiên hoàng cho dù là 10 tôn trăm vị ngàn tôn vậy cũng không được đợi đến linh khí hao hết chắc chắn thân tử đạo tiêu tán thân nơi này có thể trần định trong cơ thể hắn linh khí có chừng tỷ lần tăng thêm hung hậu trình độ không hiểu một lần lôi kiếp cho dù là trăm ngàn lần lôi kiếp cũng hao tổn bất quá hắn đây cũng là trần tịnh lực lượng ầm ầm trong chốc lát lôi kiếp anh minh xuống cuối cùng dần dần nhết bản tiêu tán mà trần tịnh tu vi ầm vang đột phá tiên đế cảnh giới đây cũng là tiên đế cảnh giới sao cảm thụ được trong cơ thể đốt núi đảo hải lực lượng cường đại trần tịnh cười nhạt một tiếng cái này tươi hồ đã siêu việt nhân loại mức cực hạn có thể chịu được xương là thần chi vi lực hào không đủ giang giác đột phá xa không chỉ như thế tiên đế một tầng tiên đế tầng 2 tiên đế 3 tầng ầm ầm Ngương theo lấy một cỗ tiếng vang truyền đến, càng nhiều linh khí quần quẩn hướng về Trần tĩnh trong cơ thể ủng đi. Giờ khắc này, hắn bị nhiều giống như thủy triều linh khí bao phủ, cả người tắm rửa tại linh khí bên trong. Tiên đế cảnh, mỗi một tầng ở giữa chiến lệnh, ít nhất là nghìn lần bạn lần không ngừng. Mà Trần tĩnh đột phá, vẫn còn tiếp tục. Tiên đế 5 tầng, tiên đế 6 tầng, tiên đế 7 tầng, tiên đế tầng 8, cho đến cuối cùng, bước vào tiên đế cảnh giới viên mãn, Trần tĩnh đột phá con đường mới khó khăn lắm đình chỉ. Mấy hơi thời gian, liền từ thánh tiên hoàng viên mãn đột phá đến tiên đế cảnh giới biến mãn đây quả thực là không thể tưởng tượng. bàn đào tiên đỉnh chín đại tiên tổ cùng một bên tây vương mẫu, toàn bộ chừng to mắt, sợ ngây người. cái này căn bản không phải người có thể làm đến. xương chi thần tích hào không đủ a, mà chân Tịnh. tại đột phá tiên đế viên mãn về sau, không có chút nào dừng lại. với anh giang hai tay bù bù, một trận ánh sáng hiện lên, sau một khắc, một thanh trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. thần linh chi minh, đúc tinh đoạn, chân Tịnh thân hình mấy cái lấp lóe biến mất tại chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới vân tiêu phía trên, giang rắc. giang rắc. trần tịnh buông tay, một đạo trong suốt bình trưởng chặn đường đi của hắn lại. phía trên này hẳn là trong truyền tuyết thần giới, viêm tiên giới phía trên, nam thần thống ngự thần giới, o long, trần tịnh nắm chặt đúc tinh gương, cánh tay có chút ốn lượn tụ lực. sau một khắc, ầm ầm, một thương hung hang quanh ra, phanh phanh phanh, toàn bộ bình trưởng giống như một đạo liên lạc úa hải, đột nhiên đầu nhập một khối cự sơn, trong chốc lát, một cỗ lít nha lít nhít rộng thùng tình sóng, trong ngay mắt hướng về bốn phía nội tung. Ông ngong ngong, đây trời đều là gợn sóng văn, nhưng mà chỉ lần này, chỉ lần này, Trân Tịnh lanh mâu lói lên, trên mặt hiện ra một chút ngoài ý muốn, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không có vênh khai bình thường, vẹn vẹn chỉ là nhấc lên một chút gợn sóng mà thôi. Đối bình thường tiên đế tới nói, hoặc là được cho bình thường, có thể Trần Tịnh, hắn rõ ràng cũng không ra hồn hài lòng kết quả này. Sớ biết trong cơ thể hắn linh khí thế nhưng là tỷ lần tăng thêm qua, vậy mà không phá nổi, vậy ta lại đột phá chính là, Trân Tịnh hờ hững nói ra, hệ thống tỷ lần tăng thêm hệ thống. Ken kiểm tra đến tỷ lần tăng thêm hệ thống. Đang tại tỷ lần tăng thêm bên trong, Ken, tăng thêm hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tỷ tỷ gấp đôi thành hệ thống. Tỷ tỷ gấp đôi thành hệ thống. Chân tịnh nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, tỷ tỷ gấp đôi trở thành tu vi, lại giết tới thần giới. Diệt sát năm thần, nhất thống chư thiên, thành lập được một tôn lăng tiêu tiên triều, từ đó mang theo tiểu vũ, vượt qua hạnh phúc khoái hòa sinh hoạt. Đại kết cục, hết trọn bộ.